Xông vào ngõ âm dương Tác giả Mộc Hề Nương Phần 14 Máy tính tử vong Trương Cầu Đạo nằm trên giường bệnh ba ngày, Mau Tiểu Lị yên lặng chăm sóc hắn ba ngày. Trương Cầu Đạo vui sướng, mua chuột những người còn lại trong phân cục. Cho hắn nằm ở trên giường bệnh một tuần. Ngoại trừ Mau Tiểu Lị, ai cũng tập trung đông đủ, gồm cả ngỗi tuyên. Mã sơn phong che hai tay cô bé trách cứ nói cháu cứ như vậy sẽ dạy hư cháu gái của chú ngỗi thuyền thỏ thẻ ông nội cháu vẫn nghe được ngoan cháu phải giả vờ không nghe thấy shh, bay đi không nghe thấy gì hết ngỗi thuyền gật đầu dạ shh, shh, bay đi cháu không nghe thấy gì hết trần dương nhìn hai ông cháu hai người nhận người thân rồi à Lúc cậu về đến phân cục, trông thấy ngỗi tuyên mặc một cái váy hoa liền thân mà hồng nhạt, phong cách từ tiểu tiên nữ biến thành cháu gái của ông bà. Chớp mắt cậu hơi ngơ ngác. sau khi thấy vẻ mặt tuyệt vọng và chết lặng của cơ khương, cậu lại thấy được an ủi chút đỉnh. Cũng may ngỗi tuyên không bị nuôi béo, ít nhiều gì cũng còn may. Cô bé lên tiếng. Ông nội nói muốn nhận em làm cháu gái. Em nói muốn hỏi ý kiến của anh. Trần Tiểu Dương, anh có đồng ý không? Mã Sơn Phong ngẩng đầu lên lần đầu tiên lạnh lùng đối mặt với Trần Dương. Trần Dương, tâm trạng của cậu rất phức tạp. Ngỗi Tuyền, hứa với anh, dù em nhận chú Mã là ông nội cũng tuyệt đối không được từ bỏ thẩm mỹ của riêng em. Giao chuyện ăn mặc hàng ngày cho Cơ Khương, em không thể cướp công việc của cô ấy. Cơ Khương nghe vậy đầy biết ơn nhìn Trần Dương. Cô nói với ngỗi Tuyên Sáng sớm hàng ngày Chú và thím Mã đều phải đến chảy đầu Chuẩn bị quần áo cho em Không dễ dàng Em không thể quá ích kỷ ngỗi Tuyên lộ vẻ do dự Nói thật cô bé thích ông bà Mã Chuẩn bị quần áo cho bé Đương nhiên cũng thích cơ khương chuẩn bị Trong thời gian ngắn Cô bé do dự không quyết định được Chính vì cô bé do dự Mà mọi người ở đây Đương nhiên trừ Mã Sơn Phong Đều có cảm giác Thẩm mỹ của cô bé sắp trở nên vặn vẹo Vì vậy, Khấu Tuyên Linh ngăn cản Mã Sơn Phong, Trần Dương Và Cơ Khương đồng loạt tiến lên thuyết phục cô bé So với Mã Sơn Phong Thì bé thích Trần Dương hơn Lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý Để Cơ Khương phụ trách việc ăn mặc hàng ngày Đối với việc này Mã Sơn Phong oán trách nhìn Trần Dương Cơ Khương và Khấu Tuyên Linh Về phương diện thẩm mỹ này Ba người vô cùng kiên định Tuyệt đối không để ông trộm mang quần áo đến Mã Sơn Phong trút giận lên người trương cầu đạo Là đàn ông thì đàng hoàng thẳng thắn Mà theo đuổi người ta Giá bổ bệnh cái gì Trần Dương ngăn cản trương cầu đạo Đang định lên tiếng Cậu nói với ngội tuyên Em về làm bài tập đi Cô bé ấm ức nói là đã làm hết bài tập rồi Cậu vẫn không thay đổi Hay là anh đăng ký cho em học đàn dương cầm Toán Olympic Ngội tuyên yên lặng ra khỏi phòng Cơ khương vội vàng theo sau Chờ bé đi rồi, trương cầu đạo mới lên tiếng. Chú Mã, chú đừng có sung sướng mà không hiểu nỗi khổ của người khác. Mấy người ở đây ngoại trừ ngỗi tuyên và cơ khương ai mà không có bạn đời. Mã Sơn Phong nói, vậy là có thể không từ thủ đoạn. Tóm lại, không thể lừa gạt người khác. Cháu hỏi mọi người ở đây xem, có ai lừa gạt nữa kia về nhà không? Trương cầu đạo nhìn đổ sóc và lục tu chi, hai người ho nhẹ vài tiếng cúi đầu rút báo hoặc tạp chí ra xem Đối với việc giấu giếm thân phận Theo đuổi bà xã Họ không chột dạ Cả đời này không có khả năng chột dạ Trái lại còn hơi vui vẻ Đồ sốc và lục tu chi im lặng Làm mã sơn phong có thêm tự tin Yêu một người sẽ đối xử chân thành với người đó Lừa dối sẽ mất đi sự tín nhiệm của đối phương Mà giữa hai người tin tưởng nhau Là nhân tố quan trọng nhất Vậy nên Màu vậy mà bắt đầu theo đuổi người ta. Trương cầu đạo không tiếng dậy. Có vẻ giác ngộ nói. Chú mã nói đúng. Tính nhiệm là nhân tố quan trọng nhất giữa hai người. Giữa vợ chồng càng quan trọng hơn. Nói xong, hắn cầm di động đặt trên chăn. Di động đang tạm ngừng trò chơi. Hắn ấn ra một tin nhắn. Để không ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng chú, cháu quyết định kể chuyện chú giấu tiền riêng cho thím mã biết. Mã Sơn Phong cực kỳ linh hoạt. Không hề giống một ông già 50 tuổi Nhanh tay giật lấy di động của trương cầu đạo Bấm tắt khung tin nhắn Vô cùng ôn hòa nói Trên thực tế Trước khi chiếm được tình cảm Thì cần một vài chiến lược Lừa gạt một cách thích hợp Cũng là một trong những chiến lược Chỉ cần vận dụng thỏa đáng là có thể Xúc tiến tình cảm của nhau Khấu tuyên linh kéo cái ghế Đến gần giường bệnh Vẫy vẫy mọi người Nào qua đây thương lượng Trần Dương bị kéo qua Mã Sơn Phong vốn ngồi gần giường rồi nên không cần di chuyển. Lục Tu Chi đứng khá xa nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người của Khấu Tuyên Linh không rời. Lúc Trần Dương đi qua cũng mạnh mẽ kéo độ sốc đang ngồi trên sofa vờ đọc báo. Cậu ôm cánh tay hắn lôi đi, Trương cầu đạo hơi cay mắt, vì vậy hắn dời tầm mắt. Tuần sau Hiệp hội Đạo Giáo cử hành Pháp hội giao lưu, tôi định đưa Tiểu Lị về Long Hổ Sơn. Trần Dương nhướng mày. Nhanh vậy đã gặp cha mẹ chồng tố tuyên linh. Quá nhanh, hai người định lúc nào bài tiệc rượu. Mã Sơn Phong lắc đầu, tính tính ngày rồi nói: "Tháng 10 không có ngày hoàng đạo thích hợp kết hôn, tháng 11 và tháng 12 thì có, có thể suy xét. Có điều kết hôn vậy thì gấp quá, để chú tính lại xem coi ngày hoàng đạo ngày nào thích hợp không." Trương Cầu Đạo lên tiếng: "Cháu chỉ muốn đưa tiểu lỵ đến Long Hổ Sơn ngắm cảnh, xem nơi cháu sống mà thôi." mọi người có thể không nghĩ nhanh như vậy không trần dương hỏi lại nhanh lắm sao tỏ tình lập gia đình hai bên kết hôn trong vòng hai tháng không được sao hắn trả lời ai có thể giải quyết chuyện đại sự cả đời trong vòng hai tháng chứ anh đây trần dương chỉ vào cậu rồi ngẩng đầu nhìn đổ sốc đúng không lão độ hai ta gặp mặt khi đến hôn gặp hai bên trong vòng hai tháng xác định ngày kết hôn Còn Lão Khấu nữa, hai người họ cũng gặp nhau sắp xỉ hai tháng rồi hứa hẹn chung thân. Khấu Tuyên Linh hơi xấu hổ, Lục Tu Chi thì cúi đầu cười cười nhìn hắn. Bầu không khí giữa hai người vô cùng ngọt ngào. Trường cầu đạo nghe Trần Dương nói như vậy lại nhìn Khấu Tuyên Linh, mặt không thay đổi cười nhạt hai tiếng, tỏ vẻ tâm trạng khó chịu. Trường hợp của Trần Dương thật đúng với câu manh hôn ách gã, rồi nhìn hạt đậu xanh. Còn Khấu Tuyên Linh là đã đầu tư bồi dưỡng đối tượng từ nhỏ. Thời điểm không giống nhau, sao có thể nói nhập làm một. Lúc này má Sơn Phong chém một dao. Chú và Thiếm mấy đứa được mai mối làm quen, liếc mắt đã nhìn trúng. Nói chuyện một tháng, sau đó đính hôn rồi kết hôn. Nếu không phải không chọn được ngày Hoàng Đạo, trong vòng hai tháng chú thím đã là vợ chồng rồi. Hô hấp của trương cầu đạo hơi suy yếu, hắn lấy lại điện thoại trong tay của ông. Mở game ra chơi để lấy lại bình tĩnh Chúng ta không có giống nhau Trần Dương lên tiếng Cũng đúng Em và Tiểu lỵ là đồng nghiệp 3 năm rồi mà Tiểu lỵ vẫn xem em là bạn bè Mã Sơn Phong lập tức nói Cục trưởng Trần, đừng có nói lời đâm thẳng vào tim như vậy chứ Không phải hai năm trước, Cầu Đạo và Tiểu lỵ còn chưa thông suốt sao Mọi người là vừa gặp đã yêu Còn Cầu Đạo và Tiểu lỵ là lâu ngày sinh tình Khấu tuyên linh giơ tay Thật ra tôi và A Chi là lâu ngày sinh tình Ờ Trần Dương dài giọng Cố ý quét mắt qua lại giữa khấu tuyên linh và lục tu chi Lâu ngày sinh tình Hiểu Trương cầu đạo bấm mở game Điên cuồng chém giết một trận mới bình tĩnh lại được Được rồi Mọi người phối hợp với tôi một chút là được Đúng lúc này Tiếng gõ cửa vang lên Mao tiểu lị nói vọng ngoài cửa Trương cầu đạo em có thể vào không? Hắn lập tức sốc chăng Nhanh chóng nằm xuống giường Giấu di động Sau đó hạ giọng nói Vào đi Mau tiểu lị mở cửa bước vào Cô hơi ngạc nhiên khi thấy mọi người Có mặt đông đủ cả Cô nàng đi tới đặt khai ăn xuống Tủ đầu giường Trương cầu đạo em hầm cháo cho anh rồi Anh ngồi dậy được không? Hắn bình tĩnh nói Được Trương cầu đạo ngồi dậy cầm bát Im lặng ăn vài muỗng Trần Dương và Khấu Tuyên Linh Sau lưng Mao Tiểu lỵ cực kỳ khinh bỉ Mã Sơn Phong cũng lắc đầu Hắn lạnh lùng liếc bọn họ một cái Sau đó lại ăn tiếp một muỗng cháo Bỗng nhiên hắn ho đến tê tâm liệt phế Mao Tiểu lỵ khẩn trương vỗ lưng cho hắn Rồi đưa nước qua Sao vậy? Vết thương còn đau hả? Trương cầu đạo lắc đầu Ăn nhanh quá Cô cau mày cầm lấy bát cháo trong tay hắn. Để em đúc anh. Anh bị thương nặng như vậy. Đừng có ăn nhanh quá. Họ sẽ làm vết thương đau lại. Trương cầu đạo mặt không thay đổi. Thậm chí lạnh nhạt từ chối. Không cần. Anh tự ăn được rồi. mao tiểu lị thấy hắn khăng khăn như vậy bèn nói. Vậy anh tự ăn đi. Cô thầm nghĩ từ trước đến giờ trương cầu đạo luôn một mình không gần ai. Chưa bao giờ thân mật với con gái. Bảo người ta đút cháo cho hắn thì đúng là làm khó cho hắn. Trương cầu đạo vốn chỉ từ chối cho có rồi đồng ý. Hắn lập tức ngơ ngác <cười> Mấy người phía sau nén cười. Đáng đời! Ai bảo giả vờ giả vịt làm chi? Bây giờ là thuyền rồi đó. mao tiểu lệ nhìn băng gạc trên người trương cầu đạo, nhíu mày thở dài. Thôi, để em đút cho anh. Lỡ như anh không cẩn thận vẫy ra vết thương, bị bỏng lại không hay. Lúc này hắn không từ chối nữa, không cự tuyệt cái thìa mau cô đúc tới. Trần Dương đá đá bắp chân Khấu Tuyên Linh, ý bảo hắn đừng ở đây làm bóng đèn nữa, nhanh đi ra ngoài. Khấu Tuyên Linh néo qua một bên, quay đầu mấp máy môi, nói Không, tôi muốn biết cách theo đuổi bạn gái như thế nào. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, radar lục tu chi đã kéo Khấu Tuyên Linh đi ra cửa. Đã trưởng thành có người yêu rồi mà còn học người ta theo đuổi bạn gái là sao? Nghe không lọt tay chút nào Phải dạy bảo lại mới được Trần Dương lên tiếng Tiểu lỵ cầu đạo Bọn anh về trước đây Nói xong cậu kéo đồ sốc đi ra cửa Mã Sơn Phong cũng đi theo sau Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi Còn đang lôi lôi kéo kéo phía trước Gần đi đến cửa Thì nghe tiếng mau Tiểu lỵ Nhân lúc mọi người có mặt đông đủ Em có chuyện muốn nói Em muốn rời phân cục về Mau Sơn Trương cầu đạo phản ứng kịch liệt, hắn lập tức nắm cổ tay Mao Tiểu Lị. Lúc cô quay lại nhìn, hắn vội dời tầm mắt, gương mặt căng cứng kìm nén sư khẩn trương, giả vờ bình tĩnh nói. Em phải đi, tại sao? Nếu vì lần này anh cứu em khiến em cảm thấy ái nái thì không cần đâu, dù là người khác thì anh vẫn sẽ cứu. Nếu đổi lại là người khác thì đã không cần anh cứu. Mao Tiểu Lị bình tĩnh trả lời. Trần Dương, Mã Sơn Phong và Khấu Tuyên Linh nhìn nhau. Trong lòng có suy đoán Ông xua tay ra hiệu cho bọn họ đừng lên tiếng Nghe suy nghĩ của Mao Tiểu lỵ trước Cô nàng nói Em không thể luôn gây trở ngại cho mọi người được Với tình huống lúc đó Dù là ai Là anh Trần hay Lão Khấu đều sẽ không xảy ra chuyện Có thể đơn giản giải quyết Chỉ có em Không thể tự thoát ra còn liên lụy đến người khác Trương Cầu Đạo căng thẳng nói Không phải liên lụy Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, hắn nói tiếp. Vì là em nên anh không cảm thấy bị liên lụy. Mau tiểu lỵ giật mình, sau đó là kinh ngạc và có lỗi. Hắn vội dời tầm mắt, trấn định nói. Dù là ai thì anh đều không cảm thấy bị liên lụy. Trần Dương suýt nữa trận trắng mắt, chỉ còn một bước là tỏ tình. Đột nhiên lùi bước. Nhát quá! Mau tiểu lỵ à một tiếng rồi tiếp tục đút cháo cho trương cầu đạo. Hắn nhìn chầm chầm cô nàng, ngậm cái thìa nuốt cháo rồi nói Em thật sự muốn đi? Ừ Trần Dương từ chối Không được, em đi là phân cục lại mất một người Chúng ta chỉ có sáu người Khó khăn lắm mới có thêm lục tu chi Mà hắn vốn không làm việc Chẳng giúp ích gì nhiều Em vừa đi phân cục lại thành bốn người như trước Hoàn toàn bị tổng cục treo đánh Làm sao vượt qua tổng cục được? Lục tu chi bị điểm danh Không có ích gì nhiều Không làm việc liếc nhìn Trần Dương đang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Sau đó hắn ném cho độ sóc một ánh mắt quản nhiều hơn đi Nhưng độ sóc chỉ gật đầu phụ họa cho có Không thèm để ý đến ánh mắt kia Mao Tiểu lỵ nói Anh Trần Em xin lỗi Nhưng em đã quyết định về Mao Sơn Không thể tiếp tục ngây ngô Lãng phí thời gian từng ngày Bằng không sớm muộn gì em cũng bị tất cả mọi người vượt qua Không những trở thành gánh nặng mà còn liên lụy đến cho mọi người. Trương Cầu Đạo nhỏ giọng nói. Anh không sợ, cũng không ghét gánh nặng này. Nhưng em ghét. Cô quay lại nói. Chú Mã, chú hiểu quyết tâm của cháu phải không? Mã Sơn Phong hỏi lại. Cháu quyết định rồi. Vâng. Cục trưởng trần à, chú đồng ý. Còn cháu? Không đồng ý. Trần Dương không thể để Mao Tiểu lỵ rời khỏi vân cục, nếu không chắc chắn trương cầu đạo cũng sẽ rời đi. Vì thế cậu nói, từ trước đến nay, truyền nhân Mao Gia có thuyết khai khiếu. Tam quan cửu khiếu, nê hoàng bất khai. Không có sinh khí tu đạo chỉ như trò đùa. Em quay về Mao Sơn là muốn khai tổng khiếu đúng không? Người có tam quan cửu khiếu, trong đó tổng khiếu là nê hoàng, trong đạo giáo có tên là nê hoàng cung nay hoàng cung có kích thước cỡ hạt đậu phộng nhưng là then chốt xem có thiên phú tu đạo hay không mao tiểu lỵ nở nụ cười đúng vậy tam quan cửu khiếu tổng khiếu không khai thì lãng phí thiên phú cả người mao gia biết pháp quyết khai khiếu cho truyền nhân vậy nên em phải về cần rất nhiều thời gian xưa có câu ngàn thánh bất truyền đến nay ý nghĩa này vẫn không thay đổi ý đại khái là Pháp quyết khai khiếu tuyệt đối không truyền cho người ngoài Cần truyền cho người có đức Cha của Mao Tiểu Lỵ biết pháp quyết Cô muốn khai khiếu thì phải về nhà Trần Dương lại nói Anh không ngăn cản em khai khiếu Em có thể tiến bộ thì anh rất vui Thế nhưng em không cần phải rời khỏi phân cục Coi như em đi bồi dưỡng Phân cục vẫn ghi tên em Khai khiếu học pháp thuật xong thì quay lại phân cục Mọi người sẽ chờ em Vả lại không phải em còn đi học sao Bài tập hè làm xong chưa? Có xin trường nghỉ học chưa? Trường em có đồng ý không? Mao Tiểu Lị trả lời. Bài tập hè là hoàn thành thực tập ngoài xã hội. Đã giao cho bạn học phụ trách. Em đã nộp đơn xin nghỉ cho thầy hướng dẫn. Xin nghỉ bệnh lâu dài. Sáng nay đã được phê duyệt. Được rồi. Xem ra em đã quyết định từ lâu. Chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Anh cũng không có cách giữ em lại. Trần Dương chỉ có thể đồng ý. Cậu nhìn trương cầu đạo Hai người trò chuyện một chút đi Bọn anh ra ngoài Sau khi mọi người ra khỏi phòng Cánh cửa vừa đóng lại Trần Dương, Khấu Tuyên Linh và Mã Sơn Phong Đồng loạt dán lên cửa vển tay nghe trộm Lục tu chi và độ sốc Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng bên cạnh Độ sốc giơ tay Che tráng Trần Dương Sợ cậu không cẩn thận đụng đầu vào cửa Trần Dương nhỏ giọng nói Nghe được gì không vẻ mặt khấu tuyên linh nghiêm trọng Không Chú Mã Còn chú Ông lắc đầu Xem ra là không có lời nào để nói Đường tình duyên của cậu đảo thật là Khó đoán Một lát sau Trần Dương nghe tiếng bước chân Đi ra kìa Mọi người lập tức tan tác như chim muôn màu tiểu lỵ bưng bát xuống lầu Thoạt nhìn tâm trạng thoải mái không ít Em đi thu dọn hành lý Chuẩn bị ngày mai xuất phát. Có cần em vẽ bùa không? Trần Dương trả lời. Đương nhiên rồi. Em phải chuẩn bị hai cái rương lớn. Bọn anh chuẩn bị đi giao lưu pháp hội. Dùng bùa đập chết mấy thiên sư khác. Vâng. Vừa nãy khi mọi người đi ra ngoài. Em và Trương Cầu Đạo trò chuyện qua vi cháp. Mấy anh không có nghe được đâu. Cô đắc ý cười thắng lợi rời đi. Trần Dương cảm thán Đạo cao một thước. Ma Cao một Trượng Mã Sơn Phong xoay người, tiện tay cầm tách trà để trên bàn từ trước, vừa đi về phòng làm việc vừa nói Tình cảm của người trẻ tuổi, lão già không xen vào Chú đi liên hệ với Hiệp hội Đạo Giáo Bàn Chuyện Giao lưu Pháp hội Phần cục vốn có ba danh ngạch nhưng lần này đại hội giao lưu cử hành ở nhà của cầu đạo Vì thế chúng ta có thể đến tổ đình Long Hổ Sơn làm khách Thế nhưng càng đông người thì càng phiền toái và độ khó càng cao. Mấy đứa phải chuẩn bị tâm lý trước. Trần Dương không hiểu. Chú nói vậy là sao? Khấu tuyền linh dựa vào lưng ghế sofa, dần dần trượt xuống nằm ngửa ra ghế luôn. Mỗi lần giao lưu pháp hội, số danh ngạch thông báo đều vượt quá số người tổ định có thể chứa. Vì vậy họ sẽ bố trí chướng ngại vật trên đường. Nếu có thể thuận lợi giải quyết chướng ngại... Đến được pháp hội trước khi khai mạc Thì xem như chân chính có được vị trí Chướng ngại vật trên đường Lần trước có tổ chức giao lưu Ở Bạch Vân quan Chướng ngại trên đường là mặt nạ Không biết tìm ở đâu ra mấy cái mặt nạ quỷ biểu diễn suýt nữa dọa mấy thiên sư trẻ tuổi phát điên Cuối cùng Người tóm được mặt nạ thắng Mặt nạ quỷ là cái túi da Có thể vẽ lên da khoác lớp da trên người Là thành người Lẫn trong đám đông tuyệt đối không khác biệt trần dương nói nghe rất thú vị lúc này một chiếc xe dừng trước cánh cổng mở rộng của phân cục cửa xe mở ra tề nhân và ngụy ninh bước ra cánh tay tề nhân vẫn còn băng bó trên người cũng quấn băng vài chỗ rõ ràng vết thương chưa lành đã đi đến đây cô nắm tay ngụy ninh đi vào khom lưng cúi người chào trần dương chân thành nói lời cảm tạ cảm ơn mọi người đã cứu tôi và ninh ninh Trần Dương lắc đầu. Không có gì. Cậu nhìn Ngụy Ninh, bé hơi rụt rè, nắm ngón tay nhỏ gọi anh trai, cậu cười nói, "Hôm nay Ninh Ninh thật đẹp trai." Ngụy Ninh lập tức chạy đến nắm góc áo của Trần Dương. "Em và mẹ tìm được chị Chi Chi rồi, muốn mang chị đi." "Hả?" Tề Nhân giải thích thai cho con trai, "Chúng tôi được đưa đến bệnh viện sau khi tỉnh lại." tôi có trở lại nhà trưng bày phát hiện thi thể của ngụy quang minh ngụy kiệt ngụy miên miên và phùng bình nhưng không tìm được ngụy hiểu hiểu và hứa duyệt tử trạng của hai cha con ngụy quang minh và ngụy kiệt rất thê thảm chết không toàn thây ngụy miên miên té cầu thang gãy cổ phùng bình sợ vỡ mật mà chết họ có thể tìm thấy thi thể mấy người ngụy quang minh vì trước khi họ tử vong vẫn còn thi thể Còn hứa Duyệt bị bức tranh quái đảng ăn thịt trước khi chết, hài cốt không còn, đương nhiên không tìm được. Về phần ngụy hiểu hiểu, cô ôm bức tranh tình nguyện ở lại địa ngục vô gián, du đảng, vốn không muốn quay lại dương gian. Người nhà hậu ngụy gần như chết hết, tài sản giao lại cho tôi xử lý. Tôi đóng cửa nhà trưng bày, thứ gì quyên góp được thì quyên góp. Còn lại bán đi. Tôi đã trả tiền thù lao lần này cho mọi người cuối cùng mong bỏ qua cho tề nhân hít sâu một hơi rồi lại thở dài nói vết tường trong phòng trưng bày ở tầng năm xuất hiện một kẻ hở tôi phát hiện có vô số xương trắng hoàn chỉnh ở bên trong tôi không biết phải làm gì chỉ có thể đến nói với mọi người trần dương nói tôi sẽ báo lên hiệp hội đạo giáo trong cuộc họp để họ xử lý vậy là tốt rồi tề nhân thở vào tôi tuyệt đối không dám trở lại căn nhà đó nữa Đúng rồi, tôi vào phòng trưng bày ở tầng 5 vốn muốn tìm hài cốt của Ngụy Chi Chi. Sau đó, tôi tìm thấy hài cốt của cô bé trong đồng hồ. Tôi đã đưa cô bé vào chùa ngày đêm thờ cúng. Ngoài ra, tôi cũng lập bài vị mang theo. Mong rằng thờ cúng mỗi ngày có thể giúp cô bé nhanh trả hết tội nghiệp. Sớm ngày đầu thai. Cô thật có lòng. Cậu lại hỏi tề nhân hài cốt của Ngụy Chi Chi để ở chùa nào. Nếu có thể, cậu cũng muốn tích công đức cho bé. Tề nhân nói địa chỉ, sau đó lại do dự và thấp thỏm hỏi Các vị đại sư, tôi... tôi muốn biết có cách nào lấy xá lợi trong bụng ninh ninh ra không? Cô miễn cưỡng cười nói Tôi biết xá lợi là vật quý báu Nên ninh sớm khai trí cũng vì nuốt xá lợi Thế nhưng nó quá quý giá, nhiều ma quỷ mơ ước Tôi rất lo lắng Trước đây ở nhà trưng bày ma quỷ bị kinh lăng nghiêm trấn áp trong tường vẫn cố dụ dỗ ninh ninh hiện giờ chúng tôi sống ở nơi khác không thể trấn áp tà ma tôi tôi hiểu nhưng xá lợi đã ở trong người ninh ninh hai năm đã sớm hòa làm một với thằng bé bằng không ngụy quang minh lấy máu của bé cũng vô dụng tề nhân biến sắc tôi cho là cô nghĩ ngụy quang minh muốn mổ bụng ngụy ninh lấy xá lợi thì chứng tỏ có cách lấy xá lợi ra Bây giờ Ninh Ninh còn nhỏ, thật không kìm hãm Phật tính của xá lợi được, ma quỷ mơ tưởng cắn nuốt cậu bé để trở thành la sát tư. Đến lúc bé trưởng thành, xá lợi hoàn toàn dung hợp sẽ khiến bé lĩnh ngộ Phật Pháp nhanh hơn người thường. Bây giờ ngụy Ninh như thịt đường tăng vậy, ai cũng muốn cắn một miếng. La sát tư vốn được Phật tổ cảm hóa, giỏi lĩnh ngộ Phật Pháp. Nếu như ma quỷ ăn được ngụy Ninh, đúng là có thể trở thành la sát tư. Tề Nhân hỏi Vậy giờ phải làm sao? Nếu cô tin tôi thì nghe theo tôi Đưa Ninh Ninh vào chùa tu hành Tề Nhân lắc đầu Sao có thể để Ninh Ninh đi làm hòa thượng? Không phải cạo đầu xuất gia Ninh Ninh để tóc tu hành thôi Cậu bé có xá lợi Có rất nhiều cao tăng đồng ý nhận làm đệ tử Chỉ cần không phải xuất gia là được Tề Nhân nói Cảm ơn cậu Trần Dương lắc đầu Không có chi Cậu nhìn Ngụy Ninh mà như đang nhìn chính cậu trước kia Vì xá lợi mà cậu bé bị đám ma quỷ thèm muốn máu thịt Còn cậu vì thể chất mà bị ma quỷ mơ ước thể xác và mệnh cách Nếu không phải được nhiều người giúp đỡ Thì cậu đã chết từ lâu rồi Thế nên thấy Ngụy Ninh cùng cảnh ngộ Đương nhiên cậu phải ra tay giúp đỡ Xá lợi ở trong người Ninh Ninh Vô số ác quỷ sẽ tìm đến như tre già măng mọc Chờ đến lúc bé lớn lên, qua năm tuổi, 6 tuổi, đến giai đoạn thành niên sẽ có vô số ác quỷ tận dụng mọi thời cơ ăn thịt bé. Hai người khó lòng phòng bị. Dù trốn trong chùa ngày đêm tụng kinh, chỉ cần sơ sẩy là sẽ gặp tai ương. Vậy nên hai người phải thật cẩn thận, không thể lơ là. Tề nhân đáp lời. Cảm ơn cậu nhắc nhở, tôi sẽ chú ý cẩn thận. Trần Dương lấy 7-8 đồng tiền đang đeo trên cổ tay, xuyên qua sợi dây đỏ đưa cho Ngụy Ninh đeo nó. Thời khắc quan trọng nó sẽ đỡ cho em một mạng. Ngụy Ninh siết chặt đồng tiền trong lòng bàn tay nặng nề gật đầu. Dạ. Yeah. Trương Cầu Đạo tiễn Mao Tiểu Lệ đi, sau đó về phân cục làm ổ trên sofa, mở di động chơi game, chơi một tiếng đồng hồ lại mở quy chat, đợi người nhìn avatar của Mao Tiểu Lệ. Trần Dương vỗ vỗ vai hắn. Tối nay ăn tiệc nướng không? Trương cầu đạo hoàng hồn lắc đầu từ chối. Em về phòng nghỉ ngơi. Nói xong hắn đứng dậy đi lên lầu. Được nửa đường hắn bỗng xoay người lại nói. Anh Trần, có phải thiên phú của em không tốt không? Hắn rất ít khi gọi anh Trần, mà mỗi lần như vậy thường là lúc hắn đang hoang mang. Trần Dương nói. Còn phải xem em đem so với ai? Trong mắt đa số thiên sư, thiên phú của em là tuyệt hảo. So với vài thiên sư khác thì em cũng rất giỏi Trương cầu đạo trầm mặt một lúc rồi nói Em muốn giỏi hơn nữa Đạo pháp cao cường hơn Có thể bảo vệ Mao tiểu lỵ Cô ấy không cần vì việc này mà giác ngộ Trần Dương nhún vai Anh không rõ rốt cuộc giữa hai đứa xảy ra chuyện gì Nhưng trước sau gì tiểu lỵ cũng phải giác ngộ Chẳng qua sớm hay muộn mà thôi Chuyện lần này chỉ là vừa đúng thời cơ Thử nghĩ cách khác Em trở thành bước ngoặt khiến Mao Tiểu lỵ thông suốt. Có lẽ vậy. Khấu Tuyên Linh đi đến cạnh Trần Dương, nhỏ giọng nói. Sao rồi? Cảm xúc rất thấp, không tốt lắm. Trần Dương chắp tay sau mông, tâm trạng rất phức tạp. Vấn đề tình cảm của nhân viên cũng khiến cục trưởng là cậu đây vô cùng lo lắng. Không biết Tiểu lỵ và cậu Đạo đã nói gì qua WeChat? Hai đứa đã tiến triển đến bước nào rồi? Khấu Tuyên Linh kinh ngạc hỏi ngược lại. Hai người đó có bắt đầu sao? Không khó bắt đầu, lấy đâu ra tiến triển. Trần Dương bị nghẹn Không chừng cầu đạo thổ lộ qua WeChat. Huống hồ, rõ ràng hắn vì Tiểu lỵ mà bị thương. Ai không ngốc sẽ hiểu rõ. Hơn nữa sau đó thái độ của Tiểu lỵ với cầu đạo không được tự nhiên. Dù hắn không tỏ tình thì cô nàng cũng có thể đoán được. Không chừng mà Tiểu lỵ là một người quá thẳng thắn Không nói rõ ràng cô ấy không biết đâu. Khấu Tuyên Linh kiên quyết cho rằng Mao Tiểu lỵ không nhận ra tình cảm của Trương Cầu Đạo. Trần Dương không đồng ý. Không phải anh đang hẹn hò với Lục Tu Chi sao? Cậu nói vậy là có ý gì? Trần Dương à một tiếng, không còn gì để nói. Ngay cả thẳng nam sắt thép như Lão Khấu còn có thể công. Huống chi Mao Tiểu lỵ chỉ là không thông suốt. Chẳng qua cô không có tâm tư yêu đương. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô nàng ngu ngốc không đoán ra được tình cảm rõ ràng của trương cầu đạo Nhưng vì suy đoán như vậy mà Trần Dương mới thấy không ổn Nếu bao tiểu lệ nhận ra tình cảm của trương cầu đạo mà lại vờ như không biết Vậy thì một phần trăm là khó khăn Khấu Tuyên Linh nói tiếp Tôi phải đi mua rượu, tối nay ăn tiệc nướng Cậu thích loại rượu nào? Rượu trắng Trần Dương trả lời Cậu nhìn danh sách mua hàng trong tay hắn, trên đó ghi đồ uống mọi người trong phân cục muốn. Cậu nói tiếp, rượu trắng, bia ướp lạnh, rượu nho đều mua một ít, không cần mua rượu vang. Để chú Mã cống hiến vài vò rượu đi, lấy ướp lạnh là được. Đúng rồi, phải mua nước trái cây cho ngũi tuyên. Ngoài ra chuẩn bị thêm rượu đỏ cho mèo. Chắc chắn tối nay đại béo sẽ ở lại phân cục không đi. Khấu tuyên Linh bổ sung mấy loại rượu vào danh sách, sau đó nói, Có nên mua bia trái cây không? Cậu nhớ bốn nữ màu cương trong mộ của Ngổi Tuyên không? Hai trong số đó vừa đến phân cục. Cho họ và cơ khư uống rượu trái cây, nếm thử bia trái cây luôn. Bia trái cây bên ngoài bán chắc chắn không ngon bằng rượu trái cây của chú Mã tự tay nấu. Vậy nên mua ít thôi, nếm thử cho biết là được. Còn rượu trắng thì nhớ chọn hiệu nào ngon. Lão độ nhà tôi không thích ăn đồ nướng, ngại dầu mỡ, nhưng lại thích uống rượu. Nhìn uống ít vậy thôi chứ từng chút từng chút. Nửa giờ là hết nửa chai Đối với việc này Trần Dương hơi ghét bỏ Khẩu vị của mấy lão già Thấu Tuyên Linh nghe vậy cũng hơi do dự. Có khi nào khẩu vị của A Chi nhà tôi Cũng giống cục trưởng độ Theo tôi thấy khẩu vị của chú Mã Cũng giống lão độ Nói cách khác Mấy ông già đều giống nhau Vậy tôi mua nhiều một chút Ừ Trần Dương nói tiếp Chuẩn bị thịt rau cải và sốt tương hết rồi chưa? Cơ Khương đã bắt đầu sắp xếp bài biện ngoài sân rồi. Tối nay Thiếm Mã cũng đến, hình như còn dẫn bạn đến nữa. Náo nhiệt cũng tốt. Khấu Tuyên Linh nói, không sao, mua thêm thức ăn là được. Cơ Khương chuẩn bị chu đáo, rất đầy đủ. Trần Dương lấy viên kẹo thứ hai trong ngày ra, lột vỏ kẹo rồi ném viên kẹo vào miệng nhấm nháp. Tôi muốn biết lúc ở nhà trưng bày Ngụy Thị, Tiểu Lệ và Cầu Đạo đã xảy ra chuyện gì. Khấu Tuyên Linh lắc đầu Không biết Chúng tôi tách ra ngay lúc cả căn nhà biến thành con đường tối giữa dương gian và địa ngục vô gián Vừa quay người đã cách xa Mao Tiểu lỵ Sau đó A Chi tìm được tôi ảnh nói giữa đường Trương Cầu Đạo đã tách ra Trong thông đạo chỉ cần xoay người là có thể rơi vào một không gian xa lạ Đến lúc chúng ta tụ họp thì Mao Tiểu lỵ mới nói cô ấy và Trương Cầu Đạo bị Ác Linh vây tấn công Trương Cầu Đạo dụ Ác Linh đi xa cho Mao Tiểu lỵ chạy Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Tù trì nói muốn cứu cầu đạo, tốt nhất là cậu ra tay. Tôi hiểu rồi. Lúc Trần Dương tìm được trưng cầu đạo, trên người hắn có một mảnh vải, trên đó viết chư chân bảo cáo bằng chữ triện. Chư chân bảo cáo là bản thông cáo của đạo giáo, viết lai lịch và công đức của thần linh đạo giáo. Lúc thờ lại, thiên sư sẽ đọc chư chân bảo cáo để ca ngợi thần linh, Trước kia, mỗi lần khấu tuyên linh thờ cúng sư tổ đều đọc chư chân bảo cáo một lần. Hành vi này giống như dùng từ ngữ hoa lệ ca tụng sư tổ vậy. Chư chân bảo cáo là bảo vật thông thiên, cũng là đường tắt để tu luyện. Mỗi vị thần đạo giáo có chư chân bảo cáo khác nhau, nhưng đều giống nhau là có năng lực trừ tà. Lúc đó, hẳn là lục tu chi xé ra một góc chư chân bảo cáo của hắn cho trương cầu đạo phòng thân. Chẳng qua ác quỷ trong thông đạo quá nhiều không ngăn cản được lâu. Còn về việc tại sao Trần Dương đi tìm Trương Cầu Đạo, đương nhiên là vì quan hệ của cậu và độ sốc có thể giúp cậu quay lại dương gian từ địa ngục vô gián mà không làm kinh động đến âm phủ. Nếu để lục tu chi giống trống khua chiên xông vào địa ngục vô gián, thì sẽ khiến âm phủ chú ý. Nơi đó có đội quân hùng hậu canh gác, không thể xảy ra chấn động. Nếu có một thần linh đỉnh đạt xông vào, ai không biết còn tưởng hắn muốn cướp ngục. Trên dưới đều rung chuyển, ác quỷ sẽ đục nước béo cò lén trốn lên Dương gian Đến lúc đó lại càng phiền toái. Trần Dương lắc đầu. Xem ra coi như chúng ta có ý giúp đỡ thì không có chỗ mà giúp. Tùy duyên đi. Khấu Tuyên Linh đáp. Hắn cầm danh sách mua rượu đi tìm cơ khương, bảo cô giúp chọn mua. Trần Dương vờ như thản nhiên đi về phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cậu lập tức rón ra rón rén chạy đi trộm kẹo. Kẹo trong nhà luôn để trong ngăn tủ, liếc mắt là thấy. đổ sốc không lo Trần Dương trộm kẹo vì hắn biết rõ tổng số lượng. Cứ cách 2-3 ngày hắn lại đếm một lần, phát hiện con số không chính xác thì là Trần Dương ăn trộm. Cậu rất chột dạ nhưng vẫn cãi lại, cũng không sợ thua, lần sau vẫn trộm tiếp. Lúc này cậu đang bình tĩnh quan sát vòng ngoài và phòng ngủ, khẳng định độ sốc chưa về. Cậu lột vỏ viên kẹo cuối cùng trong tiêu chuẩn ngày hôm nay lấy hai vỏ kẹo khác trong túi ra cất vào trong cái lọ nhỏ mấy vỏ kẹo này có tác dụng rất lớn ví dụ như khi ăn vụn kẹo xong cậu sẽ ra ngoài mua kẹo khác rồi lấy vỏ kẹo này gói lại cất vào như cũ không biết độ sốc mua kẹo này ở đâu mùi vị độc nhất vô nhị trà thế nào cũng không tìm được địa chỉ mua kẹo nếu không cậu đã lén mua hai xe tải kẹo rồi còn cần độ sốc bố thí 3 viên kẹo mỗi ngày hay sao Trần Dương móc ra một nắm kẹo, thoáng nhìn đến 7-8 viên. Cậu vội vàng nhét vào túi rồi đậy lại. Sau đó lén ôm cái lọ đựng vỏ kẹo để lên bàn, rồi móc một bịch kẹo bình thường dưới bàn ra. Cậu lột vỏ kẹo, lấy vỏ kẹo xịn, gói kẹo giỏm lại, đủ 7-8 viên. Nếu gấp vỏ kẹo giống y hệt, được gói kín lại. Nếu không lột vỏ sẽ không biết đây là loại kẹo khác, tuyệt đối không phát hiện ra. Trần Dương đắc ý nói vì để chúng nó nhìn giống hệt nhau mà mình ngày đêm khổ luyện cần cù chăm chỉ không ngừng mới luyện được kỹ thuật này kỹ thuật gì đột nhiên một giọng nói vang lên làm trần dương giật mình suýt nữa ném hết kẹo trong tay cũng may cậu phản ứng cực nhanh cấp tốc ném vỏ kẹo vào lọ nhỏ cũng tranh thủ nhét gói kẹo giỏm xuống gầm bàn trên bàn chỉ còn bảy tám viên kẹo lẻ loi trơ trọi vừa bất lực vừa đáng thương độ sốc ôm eo trần dương từ phía sau Tựa cầm lên vai cậu, hơi hiếp mắt nhìn mấy viên kẹo trên bàn. Bình tĩnh nói. Dương dương. Gì đây? Trần Dương trấn định trả lời. Trong mơ giải khác. hắn hỏi tiếp. Hôm nay ăn hết sạch kẹo rồi à? Không có. Trần Dương nhớ đến 7-8 viên kẹo trộm được trong túi. Cậu chột dạ, chớp chớp mắt nói. Còn hai viên. Ồ hôm nay lực tự chủ của dương dương rất tốt sắp hoàng hôn rồi mà còn đến hai viên kẹo độ sốc nhàn nhạt nói hắn xoa xoa vành tay và cổ của trần dương sau đó in mấy nụ hôn lạnh như băng xuống cậu hơi nghiêng đầu thấy độ sốc đang ở trần chỉ quấn võn vẹn cái khăn tắm mái tóc còn ướt đẫm chưa chảy và lau khô cậu hơi ngạc nhiên lão độ anh bị cái gì kích thích vậy đối với độ sốc rất coi trọng hình tượng Dù mới tắm xong mặc áo choàng tắm, tóc tai ướt đẫm lộn xộn đi ra khỏi phòng tắm cũng là không có hình tượng, là hành vi không có lễ nghi. Độ sóc ngồi xuống, vẫn thân mật ôm Trần Dương trong lòng. Vừa nãy trong phòng tắm nghe thấy tiếng động, đoán là em về rồi bèn vội vã quấn khăn đi ra. Nếu không sao thấy được cảnh em... À, trong mơ giải khác. Trần Dương hối hận vừa nãy quá hấp tấp không kiểm tra phòng tắm. Lúc này cậu chỉ có thể vờ trấn định, cầm mấy viên kẹo nói. Em trả lại. Nói xong cậu đứng dậy, đi đến ngăn tủ đặt lọ kẹo, vừa định ném kẹo vào thì nghe tiếng độ sốc. Đừng có bỏ vào. Lấy kẹo ra. Tay Trần Dương run một cái, vội ném hết kẹo vào lọ, còn tiện tay đảo lên, sau đó cậu quay đầu đưa lọ kẹo cho hắn. Anh không nói sớm, em ném vào rồi. Độ sốc cười như không cười Hắn mở nắp lọ kẹo Chọn chọn lựa lựa lấy ra 8 viên Cậu nhìn mà hết hồn Có dám lột vỏ kẹo không? Không dám Trần Dương dứt khoát từ chối Hắn cười nói Em lột thì cho em ăn Trần Dương lời lẽ chính nghĩa từ chối Nói phải bảo vệ tốt hầm răng Nghe đến câu này Độ sốc cười nhạt một tiếng Ngón tay thon dài cầm một viên lên Mở ra Quả nhiên là một viên kẹo bình thường. Hắn lạnh lùng hừ cười một tiếng, cầm viên thứ hai lên. Lúc độ sốc lột đến viên kẹo thứ ba, Trần Dương xoay người chạy ra cửa. Hắn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cậu, chân dài khống chế nửa người dưới của cậu rồi nắm lấy hai tay cậu đè lên cửa. Em đã làm trò gì? Lại còn muốn chạy? Em đi xem đã chuẩn bị vĩ nướng chưa mà thôi. Còn sớm, em nói cho anh nghe trước. Sao trong lọ còn có loại kẹo khác? Không biết. Anh mua mà. Sao em biết được? Trần Dương bày vẻ mặt ngây thơ. Thảo nào có mấy lần em ăn thấy mùi vị không giống, dở hơn. Lão Độ, không phải anh bị người ta lừa đấy chứ. Anh không có kinh nghiệm. Khách quen chính là dễ bị lừa. Đừng lo. Đưa địa chỉ cho em. Em đi tranh luận với người ta. Độ sóc cắn lên môi Trần Dương một cái, bất đắc dĩ nói. Dương Dương. Mỗi lọ kẹo, mỗi viên kẹo anh đều có đánh số. Anh nhớ kỹ số mỗi viên kẹo đưa cho em. Vậy nên bây giờ em nói cho anh nghe xem. Sao kẹo anh đưa cho em rồi mà sau đó vẫn còn nhìn thấy số thứ tự của nó trong lọ? Còn kẹo thì lại là loại kẹo khác. Trần Dương trợn to mắt, dù thế nào cũng không ngờ độ sốc độc đến nước này. Anh đánh số lên vỏ kẹo? Quá tâm cơ! Cậu tức giận, không vui nói. Em rất tức giận, rõ ràng anh không tin tưởng em Chuyện nhỏ bé thế này đã không tin tưởng nhau Thật khiến em thất vọng và đau lòng <cười> Anh cắn em làm cái gì? độ sốc ngay cả nỗi giận cũng không nổi Hắn không vui nói Còn không phải em thừa dịp anh không ở đây đổi trắng thay đen Nói bao nhiêu lần rồi, phải khắc chế Em muốn răng sâu hết rồi chạy đi trám răng Món hơi lạnh một chút cũng không ăn được hả? Vậy cũng không cần đánh số lên từng vỏ kẹo chứ Đồ sốc nắm vành tay Trần Dương. Kẹo và giấy gói kẹo là anh tự tay làm. Anh không có quyền đánh số hả? cậu kinh ngạc há to miệng. Nắm bàn tay to của hắn, nói Anh đích thân làm kẹo. Thảo nào không tìm được nhãn hiệu và cách liên lạc trên vỏ kẹo. Mua chỗ nào cũng không có. Hỏi nhóm khấu tuyên linh cũng không biết. Nghĩ như vậy, Trần Tiểu Dương đang tức giận như quả bóng. Bỗng bay lên đến chạc cây. Bị cành cây đâm thủng, xì một tiếng mất hết khí, lập tức siêu xuống nhẹ bỏng. Cậu trở nên ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đồ sốc lắc qua lắc lại. Sao anh phải tự làm, phiền phức như vậy? Cậu vừa nói vừa nhón chân lên, chụp một cái, rồi lại một cái. Trần Tiểu Dương chính là có bản lĩnh này, có thể làm hắn tức giận, cũng có thể khiến hắn nháy mắt mềm lòng. độ sóc thầm nghĩ trong lòng, cũng không cự tuyệt Trần Dương thân mật hắn ôm cậu đặt xuống sofa đưa máy sấy tóc cho cậu giúp anh sấy tóc trần dương dựa cả người vào lưng hắn giờ năm ngón tay cào mái tóc còn ướt tay kia mở máy giúp hắn sấy tóc đang sấy nửa chừng cậu phát hiện một giọt nước từ cổ hắn trượt xuống ngực một đường xuống cơ bụng cuối cùng biến mất trong khăn tắm trần dương như bị mê hoặc cậu tắt máy sấy đặt xuống bàn giống như con cá trơn tuột trở mình trượt vào lòng của độ sóc. Cậu rứng người cắn lên xương quai xanh của hắn, mập mờ nói. Không sấy tóc nữa, em đói rồi. Ánh mắt đổ sốc tối đi, bàn tay vuốt ve cần cổ trần dương từ từ trượt xuống lưng, sau đó luồn vào áo. Anh đúc em ăn no. Bãi cỏ ngoài sân trong phân cục mơ hồ truyền đến tiếng cười nói, mùi đồ nướng đặc thù lướt qua trạm kiểm soát tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng chui vào mũi của Trần Dương đang nằm trong chăn. Cậu hít hít mũi, bỗng mở mắt choàng tỉnh. Rèm cửa kéo kính khiến khung cảnh trong phòng mờ tối, rất thích hợp ngủ một giấc. Độ sóc mở cửa vào, thấy cậu đã dậy bèn đi tới vuốt ve xoa bóp vòng eo đau nhất của cậu. Muốn xuống nhà không? Trần Dương được xoa bóp rất thoải mái, cúi đầu đáp một tiếng. Ừ. Hai người vuốt ve âu yếm nhau trong chốc lát, Cuối cùng cậu mới bước xuống giường, rửa mặt chải đầu xong mới cùng đổ xốc xuống lầu. Cậu vừa bước ra sân đã bị nhét xiên thịt nướng vào tay, đối mặt với ánh mắt sáng long lanh đầy chờ mong của ngũi tuyên, cậu tốt bụng ngồi xuống nướng đồ cho mọi người. Một nữ bao cương đứng cạnh Trần Dương quan sát học hỏi, cậu không hiểu ra sao, cơ khương thấy thế bèn giải thích. Cô ấy tên là Đinh, từng là đầu bếp thời tần. cô ấy muốn học tay nghề nấu ăn của cậu. Mao Cương Tinh Đinh, hướng Trần Dương hành lễ, bái sư. Cậu nói, không cần bái làm thầy. Cô muốn học thì cứ đứng bên cạnh nhìn. Có gì không hiểu thì hỏi tôi. Tôi không biết dạy người khác, chỉ có thể cố gắng trả lời các câu hỏi của cô. Mao Cương lại làm đại lễ cảm ơn lần nữa. Trần Dương đã miễn dịch rồi. Trong phân cục có mấy Mao Cương, nhận đại lễ nhiều lần riết quen luôn rồi. Trần Dương, Mao Cương tên Đinh và Thiếm Mã cùng nướng đồ ăn. Mấy người khác chỉ biết làm hỏng mà thôi, thế nên bọn họ yên tâm thoải mái chờ ăn, thỉnh thoảng mang nguyên liệu nấu ăn qua. Lúc đang nướng, cậu phát hiện có hai người xa lạ, hẳn là khách mà Thiếm Mã dẫn tới, chẳng qua nhìn hai người này có vẻ khá thân thiết với Khấu Tuyên Linh, chẳng lẽ là người quen. Trần Dương nghĩ vậy bèn hỏi Thiếm Mã ngồi bên cạnh. Thiếm Mã trả lời, "Đúng là người quen, hai người đó là thành viên của tổng cục" Là đồng nghiệp với khấu tuyên linh một thời gian Bọn họ đến tìm lão khấu hả Thím Không phải Thiếm mã cầm cỏ quét tương mật ông lên thịt Bọn họ đến gặp trường cầu đạo tìm hiểu tin tức Nghe nói chướng ngại vật trên đường lần này do thiên sư trương gia sắp xếp Bọn họ muốn đến pháp hội giao lưu Nên đến đây tìm hiểu trước Đáng tiếc thằng nhỏ cầu đạo đang đau khổ vì tình Làm ổ trong phòng chơi game Mấu chốt là cầu đạo cũng không biết mà Không phải chuyện này nên tránh bị nghi ngờ hay sao? Không đâu Không phải là sát hạch gì lớn Cần gì phải tránh bị nghi ngờ chứ Chẳng qua chỉ là danh ngạch tham gia đại hội giao lưu đạo giáo mà thôi Không có chỗ thì bọn họ có thể tự tranh thủ Chỉ cần vượt qua chướng ngại vật trên đường Vậy nên lần nào tổ chức đại hội giao lưu Họ cũng sắp xếp chướng ngại vật Chỉ cần có thể an toàn vượt qua là được Ý thím là cầu đảo biết chướng ngại vật lần này là gì? Thiếm mã lắc đầu Nó không biết Thiên sư và họ trương ở nhiều nơi khác nhau Nói là đối xử bình đẳng Thật ra ai cũng biết Bọn họ thấy thú vị Một hai phải bố trí chướng ngại vật trên đường thật khó Chỉ cần mấy thiên sư khác oán thang đầy trời là họ vui vẻ Càng mắng chửi thì họ càng vui Bản tính ác liệt như thế nhưng giữ hình tượng bề ngoài rất tốt Trần Dương nhận cây cọ thiếm mã đưa qua Quét sốt tương lên cánh gà nướng Cháu không hiểu lắm. Tính tình thiếm mã nóng nảy hơn mã sơn phong, nghe vậy trợn mắt. Vẫn không rõ. Trường thiên sư truyền thừa cho người nhà mà không truyền cho người ngoài. Cho nên dù chướng ngại trên đường có bố trí khó hơn nữa, thì con cháu trường gia cũng không bị ngăn cản. Bởi vì họ chỉ về nhà mà thôi. Mấy thiên sư khác có thể ngăn cản họ về nhà sao? Nhưng mấy thiên sư khác thì xui xẻo. Lần nào cũng bị chơi đến kinh hồn bạc vía. Hận không thể trực tiếp chọn thiền sư phủ. Ác liệt như vậy sao? Tính tình cầu đạo rất tốt, trừ việc mê game. Thiếm mã triều mến vỗ vỗ vai Trần Dương. Ngày thơ! Trần Dương Rốt cuộc tại sao Thiếm mã lại chọn gã cho mã sơn phong? Thiếm mã liếc mắt một cái là nhìn ra cậu đang nghĩ gì trong đầu. Bà nói thẳng. Bởi vì lúc trước thiếm không có kiến thức Năm ấy thôn thiếm giao thông bất lợi Đi lại khó khăn Suốt 10 dặm 8 thôn Có thể nhìn thấy một người ngoại hình không tồi đã là giật mình Sau này thiếm lăn lộn xã hội Có hối hận cũng đã muộn rồi Chỉ có thể tiếp tục gặm Thêm chút nước Dù vừa dai vừa khô vừa già Cũng có thể ăn no Trần Dương bái phục Bà thoáng nhìn ngũi tuyên Vội giơ tay ngoắt cô bé qua Tiểu ngỗi tuyên của bà Nhanh xem bà mang gì cho cháu nè Tiếm mã ngồi ôm ngỗi tuyên vào lòng Đặt cánh gà nướng trong tay vào mâm Rồi lấy một cái váy ren hoa màu xanh lục ra Nhìn xem có đẹp không? Có thích không? Nghe ngỗi tuyên lanh lãnh hô Đẹp quá, thích lắm Mà Trần Dương chết lặng Cậu nhỏ giọng hỏi cơ khương Còn có thể cứu thẩm mỹ của ngỗi tuyên không? Cơ Khương cũng rất tuyệt vọng. Bọn họ lợi dụng tất cả mọi dịp, chỗ nào cũng nhúng tay. Vĩnh viễn không thể đánh giá thấp bản lĩnh tận dụng triệt để và tinh lực kinh người của ông bà nội. Dù cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản hai vợ chồng Mã Sơn Phong không chỗ nào là không có mặt. Cơ Khương nói. Ngổi tuyên sống hơn 2.000 năm, chưa từng bị béo, nhưng hôm nay cân thì phát hiện béo lên một ký. Béo một ký là khái niệm gì, dù sao cơ khương cũng cảm thấy rất kinh khủng, khi cô nhìn thấy đại béo nghênh ngang đi tới thì càng hoảng sợ. Mã Sơn Phong đặt một mâm thịt nướng xuống trước mặt đại béo, lại khui một chai rượu mèo cho nó. Anh chàng chen lẫn trong đám quỷ thần người, ôm bình rượu, gặm thịt nướng, sống cuộc sống mơ mơ màng màng, thế nhưng lúc tỉnh lại, mỡ bụng đã thành sáu tầng rồi. Trần Dương giơ tay xoa thịt mỡ trên bụng núi thịt, im lặng một lát rồi nói. Đại béo, tiếp tục giữ dáng. Mèo mập dơ móng ra định hất tay Trần Dương, chợt thoáng nhìn thấy ánh mắt âm trầm của độ sốc và ngũi tuyên, núi thịt lập tức biến thành nệm thịt mặt người xoa nắng. Trong nội tâm, nó nhắc nhở bản thân phải khắc sâu nỗi nhục này. Thế nhưng sau khi ăn thịt ba chỉ của Trần Dương nướng, nỗi nhục gì đó lập tức tan thành mây khói. Hai thành viên tổng cục mà thím mã dẫn tới ăn uống no say xong mới nhớ đến ý đồ chính. Hai người quét mắt một vòng, không thấy trương cầu đạo đâu, bèn vờ như lơ đảng hỏi. Nghe nói có một truyền nhân của trương thiên sư ở phân cục, sao không thấy hắn? Khấu tuyên lên trả lời. Đang chữa thương. Người nọ sửng sốt. Bị thương. Coi như vậy. Thân thể và tâm lý đều bị thương nặng. Vậy hắn có thể tham gia đại hội giao lưu đạo giáo không? Không tham gia. Khấu tuyên linh cắn miếng thịt ba chỉ được nướng vàng ống thơm vương phức, uống một hớp rượu dương mai ướp lạnh vừa phải, cảm giác dầu mỡ lập tức tan biến. Không phải mọi người muốn đến thiên sư phủ à? Đúng vậy, đi du lịch. Hai thành viên tổng cục im lặng thật lâu không nói gì. Đương nhiên bọn họ biết câu này chỉ là lừa gạt. Nhưng thái độ ngay thẳng của Khấu Tuyên Linh thật quá vô sĩ Hôm nay bọn họ thăm dò đến trưa, phát hiện dùng tình đồng nghiệp cũ cũng không khiến cho Khấu Tuyên Linh tiết lộ tin tức về chướng ngại vật trên đường cho họ biết. Đúng lúc này, hai thành viên đồng thời nhận được tin nhắn của Hiệp hội Đạo Giáo, thông báo về chướng ngại vật trên đường. Tầm họ lạnh xuống. Mấy người Trần Dương liếc nhìn nhau. mã Sơn Phong lấy điện thoại xem tin nhắn. Máy tính tử vong. Khấu tuyên linh chồm người qua nhìn. Là cái gì? Một áp mới nghiên cứu, căn cứ theo thuật số mệnh thiết kế ra. Chỉ cần nhập tên và ngày sinh tháng đẻ là có thể tính ra thời gian và cách người đó tử vong. Trần Dương hít một hơi khí lạnh. Trời lớn như vậy à? Đương nhiên không có khả năng. Mã Sơn Phong nói tiếp. Lúc đó nhập ngày sinh tháng đẻ giả. Chuyện họ cần làm là sống sót qua thời điểm phải chết trần dương hỏi phân cục chúng ta có hai vị trí đúng không ba vị trí mã sơn phong trả lời trần dương đếm đếm thầm nghĩ ba vị trí hơi nhiều bèn nói hình như chỉ có cháu là cần danh ngạch năm rồi lão khấu đã tham gia không cần nữa cầu đạo cũng không cần tiểu lỵ về mao sơn cũng không cần còn lại lục tu chi cũng không cần danh ngạch cháu nghĩ cháu cũng không cần đâu mã sơn phong nói Không tốt lắm, phải chừa chút mặt mũi, tất cả đều đi cửa sau sẽ kích động những người khác. Trần Dương liếc nhìn hai thành viên của tổng cục, cậu thúc nhẹ cùi chỏ vào người đổ sóc đang uống rượu ở bên cạnh. Người của tổng cục anh kìa, không tranh thủ. Cậu vừa nói vừa quay đầu nhìn qua, phát hiện hắn đã uống gần nửa chai rượu trắng. Cậu hoảng hồn vội giật lấy chai rượu. Mới bắt đầu mà anh đã uống nhiều như vậy độ sốc hớp nhẹ hai hớp Nghe vậy nói Mới nửa chai Bọn họ cũng uống kìa Hắn chỉ về phía mã sân phong và lục tu chi Trước mặt hai người là nửa ly rượu trắng Ông ra hiệu về phía thím mã Ý là có bà ở đó Ông không dám say rượu Lục tu chi không có hành vi gì mờ ám Chỉ dùng hành động cho thấy Hắn thích uống rượu dương mai ướp lạnh hơn rượu trắng Trần Dương tịch thu nửa chai rượu trắng còn lại Em giám sát anh uống, anh không được phép uống sai. Độ sốc im lặng trong chốc lát, cuối cùng nói Được rồi, nghe lời em. Hắn chỉ có thể từ từ uống nửa ly rượu còn lại trong tay. Trần Dương chỉ chỉ vào hai thành viên của Tổng cục, ý bảo hắn trả lời câu hỏi vừa nãy. Đối với việc này, độ sốc khá lạnh lùng. Ngay cả chướng nghệ vật trên đường nho nhỏ mà cũng cần đi đường tắt, chứng tỏ thực lực yếu kém. Không có thực lực, không có tâm tư ngay thẳng Đi cũng mất mặt mà thôi Trần Dương vỗ tay bôm bóp Thật nghiêm khắc Cậu quay đầu nói với Mã Sơn Phong Lần này tất cả mọi người cùng đi đến Thiên Sư Phủ Ngổi Tuyên và Cơ Khương cũng đi luôn Chú Thím Mã có đi không? Mã Sơn Phong vốn định từ chối Nhưng nghe thấy Ngổi Tuyên cũng đi Bèn vội vàng đồng ý Sau đó ông lại nhớ đến việc học của cô bé Chẳng lẽ phải xin nghỉ? Nói ngổi tuyên đi học thì thà nói đi lập ban phái còn đúng hơn Trần Dương liếc nhìn cô bé đang vô cùng sung sướng khi giành ăn với đại béo thành công Cậu nói tiếp Đừng nghĩ cháu không biết Giáo viên đến tận nhà rồi Học sinh các lớp, ngay cả học sinh cá biệt cũng gọi ngổi tuyên một tiếng đại ca lưu manh tới gần đó cũng phải đưa tiền báo kê cho cô bé Còn giao hẹn với nhau Mã Sơn Phong cười ngượng Còn nít đùa giỡn thôi mà Trần Dương đã không còn hy vọng gì đối với sự cưng chiều mù quáng của Mã Sơn Phong với cô bé. Cậu nói tiếp, xin nghỉ học một tuần, đi du lịch cũng tốt. Mã Sơn Phong chạy đi thương lượng với thím mã, bà rảnh rỗi không có việc gì. Hơn nữa, không đi thì không được gặp ngũi tuyên đến cả tuần, thế nên bà lập tức đồng ý. Còn về cơ khương thì không đáng lo, trước kia cô đi lại bên ngoài, rất quen thuộc dương gian, còn có chứng minh nhân dân. Ngỗi tuyên nghe thế bèn nói mấy mau cương có thể đi theo hay không nhưng khấu tuyên linh lên tiếng. Người họ quá nhiều lông trắng, không dễ che giấu. Trần Dương nói Hay là mua kem triệt lông? Lần trước mau tiểu lị triệt lông cho bọn họ, có thể duy trì một đêm. Bây giờ mua nhiều kem triệt lông hơn là được. Khấu tuyên linh lại nói Không có chứng minh nhân dân. Cậu vỗ đầu một cái. Đúng rồi, không có chứng minh nhân dân thì thật phiền phức. Bây giờ đi làm cũng không kịp. Mấy Mao Cương bày tỏ họ không đi cũng không sao, ở lại phân cục giữ nhà cũng được. Thêm nữa, họ không quá thích những nơi đông người, cứ nghĩ đến những nơi đông đúc như xe lửa hay tàu điện là bọn họ lại càng sợ hãi. Trần Dương nói với mấy Mao Cương, Vậy phiền mọi người trong nôm phân cục. Mao Cương lập tức xua tay, nói không có gì là phiền cả. Sau đó cậu cầm di động của mã sơn phong Đọc tin nhắn hiệp hội đạo giáo gửi đến xong Thì trầm tư suy nghĩ Khấu tuyên linh chụm đầu lại Đọc tin nhắn xong Hắn cũng suy nghĩ sâu xa Độ sóc liếc mắt nhìn hai người Thừa dịp Trần Dương không chú ý Hắn uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu Sau đó lấy chai rượu chưa khui Để ngay sau chân Cực kỳ nhanh nhẹn mở nắp chai Rót nửa ly rượu rồi giấu cái chai về chỗ cũ Toàn bộ quá trình tốn không đến một phút đồng hồ Động tác của hắn cực kỳ yên tĩnh Không một tiếng động Có thể thấy được Ngày thường đã làm không ít lần Trần Dương như có linh cảm Nhìn về phía độ sốc Hắn vẫn bình tĩnh như thường Cậu lại liếc nhìn ly rượu trong tay hắn Ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc bén Trần Dương quay đầu nói với Ngổi Tuyên Ngổi Tuyên Cho anh mượn thứ kẻ của em một chút Dạ Vừa khéo cặp sách của cô bé để cách đó không xa Bé lóc cóc chạy lại lấy thước kẻ Đưa cho Trần Dương Cậu nhận cây thước Nhoài người qua đo ly rượu trong tay đổ xốc. Hắn bưng ly rượu tránh né Trần Tiểu Dương Đến bước này sao Sao lại không Anh có biết trong nửa giờ uống nửa chai rượu là nguy hiểm đến cỡ nào không Mấy lần tụ hội thế này Anh đều nhân cơ hội uống mấy chai Không trúng độc cồn là do cơ thể anh tốt hơn người thường mà thôi Tù thân dưỡng tính Hiểu không hả? Cậu vương tay Đưa cho em đo Sao em có cảm giác nhiều hơn lúc nãy? Ảo giác Ấn đường độ sốc nhảy một cái Anh vẫn chưa đến tuổi phải tu thân dưỡng tính À Đại đế thật muốn sách Trần Tiểu Dương học đòi lạnh lùng chế diễu về phòng Cho cậu biết Hắn chưa đến tuổi phải tu thân dưỡng tính Thế nhưng thái độ của cậu quá kiên quyết Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đưa ly rượu trong tay qua cho cậu đo Khấu tuyên linh thấy thế bèn nhìn sang lục tu chi Người sau bưng ly rượu dương mai ướp lạnh Cười hiền lành Ngoan Mã Sơn Phong tranh thủ bày tỏ tấm lòng Anh uống trà giải sầu Hiếm khi đụng vào rượu Thiếm mã không quay đầu lại Chỉ cười nhạt một tiếng <cười> Ông dám uống rượu ngay trước mặt tôi thử xem Mã Sơn Phong ngậm miệng Không lấy lòng nữa Đúng vậy, ông không dám Trần Dương đo xong Đặt thước kẻ xuống bàn mà không nói kết quả Cậu cầm di động của mã sơn phong lên lần nữa Chú mã Lát nữa chú gửi tin nhắn này vào group nha Mọi người nhớ download app máy tính tử vong Ông không hiểu ra sao Tại sao Khấu tuyên linh giành nói trước Dọc đường từ thủ đô đến thiên sư phủ Có không ít cảnh đẹp Có thể vừa đi vừa ngắm cảnh Thế nhưng chỉ ngắm cảnh suốt đoạn đường thì chán lắm Không bằng download app máy tính tử vong về chơi thử Để xem ai sẽ chết, ai sống sót Hai mắt trần dương hơi sáng lên Sau đó đặt cược Cược cái gì cũng được Ai thắng thì được tiền cược Bắt đầu từ ngày mai Mọi người nhập bát tự vào Tôi sẽ mời người tính toán Cho mỗi người một bát tự Ai muốn chơi thì bây giờ báo danh Không chơi cũng không sao Mã Sơn Phong chưa kịp phản ứng Ngũ tuyên đã nhảy ra hô to Em muốn chơi Thiếm mã cưng chiều cô bé liền nói theo thiểm cũng chơi Lục tu chi và đổ sóc không còn vấn đề gì Đều tham gia Còn trương cầu đạo Buổi tối nhắn quy chát cho hắn một câu là được Đến lúc này Trong phân cục ngoại trừ mao tiểu lị Quay về mao sơn và cơ khương chăm sóc ngũi tuyên Những người đi đến thiên sư phủ Đều tham gia trò chơi Tất cả mọi người vô cùng phấn khích Đoán xem họ sẽ chết vào giờ nào Chết kiểu gì Còn hai thành viên của phân cục thì yên lặng ngậm miệng Hai người họ trăm phương nghìn kế muốn trốn tránh, chướng ngại vật trên đường. Thế mà người của phân cục lại chủ động nhào vào chơi. Thử lỗi, bọn họ không thể hiểu được. Trần Dương không để ý người khác nghĩ thế nào. Nhận được tin nhắn đồng ý của trương cầu đạo, mọi người quyết định bắt đầu chơi trò, chướng ngại vật trên đường. Đêm đó, Trần Dương gửi bác tự của những người có danh ngạch đến Hiệp hội Đạo Giáo. Rạng sáng thì bên kia hồi âm. Trần Dương gửi tám bác tự vào rúp mỗi người đều có ngày giờ sinh giả. Sau khi có được bát tự giả, mọi người tải áp máy tính tử vong về di động, nhập tên và trả lời vài câu hỏi đơn giản. Cuối cùng có đáp án. Tất cả phải công bố đáp án trong rúp. Trần Dương nhập bát tự, kết quả là cậu sẽ chết trong vòng 7 ngày tới, chết vì lửa. Cậu nhào lên lưng độ sốc. Lão độ, anh là gì? Cho em xem với. Hắn đưa kết quả đến trước mặt cậu. Trần Dương đọc lên Vô giải Sao lại vô giải Đồ sốc trở tay ôm cậu vào lòng Ném di động lên bàn rồi nói Áp máy tính tử vong tính toán Dựa theo tên và ngày sinh tháng đẻ Dù là ngày giờ nào thì Phối với tên của anh cũng thành vô giải Em quên thân phận của anh đặc biệt Còn có lục tu chi nữa Trần Dương vỗ đầu Chợt nhận ra Sớm biết vậy đá lục tu chi ra Như vậy anh thắng chắc Lát sau cậu lại hớn hở nói Không sao, thắng một nửa cũng là thắng Cậu vào rớp hỏi đáp án những người khác Mọi người lần lượt trả lời Lục tu chi giống với độ sốc, vô giải Thế nhưng không ngờ ngũi tuyên cũng giống vậy Cơ khương bèn giải thích Áp máy tính tử vong dựa vào tên, ngày giờ sinh và các câu hỏi liên quan để tính ra đáp án Bác tự của ngũi tuyên bình thường Nhưng tên và các câu trả lời được thì không thể nào tính được Câu hỏi thế nào? Các câu hỏi mà áp máy tính tử vong đưa ra rất ngẫu nhiên Vì vậy cậu không biết ngỗi tuyên gặp câu hỏi gì? Cơ khương trả lời Ví dụ như hỏi tên cha mẹ của cô bé, nơi sinh và ngày sinh tháng đẻ Ngỗi tuyên đều trả lời đúng với sự thật Bác tự có thể được dùng để tính thọ mệnh Bao gồm mệnh số và tuổi thọ Muốn xem thọ mệnh lại dựa vào cách tính sao? Sao chủ tính thọ mệnh bao gồm thực, ấn, nhật, chủ, tài. Xem cả bốn sao này thì sẽ có thể tính ra thọ mệnh. Thực đại diện cho thực thần, nhật, chủ là bản mệnh. Nghĩa rộng ra là lộc tinh, sao tài lộc. Tài là sao thần tài, tài dưỡng mệnh nhưng cũng vong mệnh. Ấn là ấn tính, tức là cha mẹ. Khi sinh ra, tức là ngay lúc có con cái đã được trao ấn tính. Thù lọc từ công đức của cha mẹ Sáu hào của quẻ ấn với công đức của cha mẹ Bắt đầu tính từ sao ấn Kết hợp các yếu tố lại Để tính ra thọ mệnh của một người ngẫu tuyên dùng bát tự giả Lại nhập bác tự thật của cha mẹ Đương nhiên là vô giải Trần Dương lên tiếng Được rồi Lại thành công loại bỏ một người Tôi nên nghĩ đến từ trước Thôi bỏ đi Để xem nào Lão khấu chết trong vòng 3 ngày, chết vì hỏa. Hỏa? Hỏa gì? Hỏa là tai nạn, ngoại trừ sống thọ và chết gần nhà, còn lại đều là hỏa. Tai nạn xe cộ, tai nạn do người, tai nạn có nước, vân vân, tất cả tai nạn đều gọi là tai họa bất ngờ, hỏa có nặng có nhẹ, có điều khấu tuyên linh bị tuyên bố chết vì hỏa, vậy phải là trọng hỏa, chẳng qua là hỏa gì thì lại không biết. Có lẽ là bất kỳ tai họa nào cũng có thể khiến hắn tử vong Chú Mã chết trong vòng 7 ngày vì bệnh thím Mã trong vòng 4 ngày gặp tai nạn Thế mà lấy được bác tự có hy vọng sống Xem ra phần thắng khá lớn thím Mã gặp tai nạn nhưng không nói rõ sống chết Chứng tỏ tai nạn có lớn có nhỏ còn có hy vọng sống Cầu đạo chết trong vòng 5 ngày Vì họa gần giống lão khấu Sau khi biết thời gian và nguyên nhân tử vong của mọi người, Trần Dương thu dọn hành lý xuống lầu, đợi dưới phòng khách 2 tiếng. Trong khoảng thời gian này, mọi người lục tục đi xuống lầu, bên chân là hành lý. Không lâu sau, mã sơn phong sách 2 vali xuất hiện cùng thiếm mã. Mọi người mau đến nhận búp bê thế thân nào? Hiệp hội đạo giáo cấp cho mỗi người đến đại hội giao lưu một con búp bê thế thân dùng để chắn tai nạn. Trên người búp bê thế thân có bác tử của thiên sư Búp bê chết là thiên sư thua Mã Sơn Phong nói Dịch vụ trưởng có ý tốt tài trợ Để chúng ta đi tuyên truyền Còn gửi danh thiếp đến phân cục Cô ấy còn nói nể mặt cục trưởng trần Sau này phân cục chúng ta Muốn mua búp bê thế thân và búp bê vô cổ Sẽ được chiết khấu 70% Trần Dương như có điều suy nghĩ Dịch vụ trưởng hữu nghị tài trợ Giống như tuyên truyền mạnh mẽ miễn phí Đương nhiên Mỗi đợt hiệp hội đạo giáo tổ chức giao lưu pháp hội, chỉ cần chướng ngại vật trên đường có liên quan đến tính mạng, là dịch vô trưởng, lại hữu tình giúp đỡ. Mà mỗi lần như vậy, vô tộc lại nghiên cứu búp bê mới có chức năng mới, làm ăn rất tốt. Mấy đứa biết trong giới thiên sư môn phái nào giao nhất không? Trần Dương lắc đầu. Cháu không biết. Trong giới thiên sư, trừ mấy môn phái hàng đầu như trương thiên sư, bạch vân quang, tổng cục, vân vân Còn lại chính là vô tộc. Các môn phái cần danh tiếng nhận đơn hàng. vu tộc chỉ cần bán búp bê là có thể được xếp vào bán hàng thu nhập cao trong giới thiên sư. Búp bê của vu tộc rất được chào đón. Nhất là búp bê vu cổ. Một con búp bê vu cổ có thể bán hơn chục triệu. Còn ít nhất cũng từ trăm ngàn trở lên. Khấu tuyên linh một tiếng. Tốt xấu gì hắn cũng là truyền nhân của bác thiên sư đạo. Khấu gia coi như nổi danh trong các môn phái thiên sư, cũng có tên trong bản thu nhập thiên sư. Thế nhưng hắn không ngờ, một con búp bê vu cổ lại bán mắt như vậy. Khấu tuyên lên hỏi, Búp bê nạm kim cương hả? mã Sơn Phong nói, Chế tạo mỗi con búp bê vu cổ mất rất nhiều thời gian. Hai ba năm sẽ biết khóc biết cười, còn biết hỗ trợ, thậm chí mang đến tài vận. Bán hơn chục triệu là rẻ đó. ngỗi tuyên gật đầu phụ họa, Đúng đó, đúng đó. Vài búp bê chỉ hơi giống thật một chút thôi đã bán đến 3 bốn ngàn vạn rồi. Búp bê vua cổ vậy là rẻ rồi. Khấu tuyên Linh hiếu kỳ. Không phải người xưa rất bài xích búp bê vua cổ sao? Cô bé trả lời. Là do họ sợ hãi, búp bê vua cổ vốn được chế ra để giúp đỡ gia chủ, làm bạn với chủ, mang đến tài vận và may mắn, thậm chí vào lúc quan trọng sẽ trắng cho họ một mạng. Theo thời gian, mọi người dần dần sợ hãi búp bê vua cổ giống như người đúc. Không thể phủ nhận, búp bê giống hệt con người sẽ bị tà ma ký sinh. Nhưng lúc búp bê vua cổ được chế ra thì đã có sinh mạng, sẽ không bị tà ma ký sinh. Trần Dương mở vali, bên trong có sáu cái hộp. Cậu kinh ngạc nhớ mày. Không phải tám sao? Mã Sơn Phong nói. Dịch vụ trưởng nói chỉ cần sáu. Cậu ngước mắt nhìn độ sốc và lục tu chi, thầm hiểu dịch vụ trưởng tính toán điều gì nên không hỏi nữa. Cậu đưa mấy cái hộp có dáng tên cho từng người, mọi người lần lượt mở hộp lấy búp bê thế thân ra. Búp bê thế thân không khác búp bê vải bình thường bao nhiêu, không nói chuyện, không có hồn phách. Tác dụng lớn nhất là thế mạng. Quá trình chế tác búp bê thế thân không mất nhiều thời gian, có thể sản xuất số lượng lớn, búp bê vu cổ thì cần đến 2 ba năm. Mất nhiều thời gian hơn. Ngổi tuyên mở hộp ra, trông thấy con búp bê xinh đẹp bên trong. Cô bé kinh ngạc hô lớn. Đẹp quá! Dương Dương! Anh nhìn nè! Búp bê đẹp quá! Trần Dương nhìn qua, phát hiện búp bê của ngổi tuyên không phải là búp bê thế thân, mà là búp bê vô cổ. Con búp bê này cao chừng 40cm, giống người như đúc, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, giống ngổi tuyên đến năm phần. Mã Sơn Phong lên tiếng, Dịch Vu trưởng từng lấy ảnh chụp của ngũi tuyên ở chỗ chú, nói muốn tặng con bé một món quà. Không ngờ là búp bê vu cổ. Trần Dương vuốt tóc ngũi tuyên. Em trích máu đầu ngón tay, nhỏ vào lồng ngực búp bê để nó sống lại đi. Sau đó cậu quay sang nói với Mã Sơn Phong. Khi nào về phải trịnh trọng cảm ơn dịch Vu trưởng. Ngũi tuyên gật đầu thật mạnh, bé vừa định cắn đầu ngón tay thì bỗng nhớ đến. Bản thân bé là phi cương, bèn hỏi. Máu của em có biến búp bê vua cổ thành phi cương không? Không đâu Máu phi cương chùa độc thế nào cũng không có khả năng biến vật thể không có sinh mạng thành phi cương Tuy búp bê vua cổ sống nhờ linh hồn Nhưng nó vẫn là vật thể không có sự sống ngỗi tuyên cao hứng cắn đầu ngón trỏ tương đường máu trong tim Bôi một giọt máu phi cương lên ngực búp bê vua cổ Mấy phút sau búp bê tỉnh lại Vô cùng thân mật dựa vào ngỗi tuyên Hai đứa bé nhanh chóng trở thành bạn tốt. Trần Dương cười cười mở cái hộp của cậu. Hộp vừa mở, một bóng dáng nhảy vọt ra ôm cổ cậu. Dương Dương, em đến rồi nè. Mọi người nhìn kỹ, thì ra là búp bê vu cổ của dịch vô trưởng. Trần Dương lại bật cười. Oa oa, sao lại là em? Oa oa kêu ngạo nói. Em lén vui vào. Dương Dương, búp bê vô cổ của anh chỉ có thể là em. Không thể là con búp bê nào khác Dịch vụ trưởng có biết không Không biết Búp bê nắm vào áo Trần Dương lắc qua lắc lại Sau đó thấy ngỗi tuyên đứng một bên đang trợn tròn mắt Oa oa lập tức cảm giác có mối nguy Nó ngồi trên vai Trần Dương hỏi Dương Dương, cô bé đó là ai ngỗi tuyên cũng không vui Trần Tiểu Dương, đó là vật gì Búp bê vu cổ không vui Cô mới là đầu vật cô là phi cương cương thì xuất hiện ở đây làm gì ngỗi tuyền chạy tới định tóm lấy búp bê của trần dương mày chỉ là một con búp bê vô cổ mà thôi tiểu quỷ thối Bao rời khỏi trần tiểu dương trần tiểu dương là của tao lư lư lư dương dương là của tao không phải của mày ngỗi tuyền và oa oa đột nhiên cãi nhau trần dương đau đầu cũng may lúc này đại béo tròn vo đi tới hấp dẫn lực chú ý của mọi người đại béo đi mà không khác gì lăn vào nhìn thấy phi cương và búp bê vu cổ mà nó ghét anh chàng lắc đầu phun ra già đang tự hỏi tại sao trên phân cục lại đầy mây đen thì ra là phi cương và tiểu quỷ đang đánh nhau ngỗi tuyên và búp bê vu cổ đồng thời im lặng quay đầu nhìn đại béo ngay giây sau hai đứa nhóc nhào qua oa oa nắm lấy lông trên đầu đại béo Còn ngủi tuyên thì nắm đuôi, búp bê vu cổ của cô bé lãnh lãnh cổ vũ cố lên. Đại béo, chết rồi. Lúc đoàn người lên xe, mèo mập nằm sấp trên ghế, đỉnh đầu lạnh lẽo, tâm trạng xuống thấp. Trần Dương an ủi anh chàng. Con nít không hiểu chuyện, đừng đau lòng. Huống chị kiểu đầu của mày rất đẹp. Thật đó, rất có khí phách. Đại béo ngẩng đầu nhìn cái bóng của nó trên cửa xe, đỉnh đầu tròn tròn đuổi lủi cái đầu từng bị oa oa vặt trụi lông như bãi đất trống suýt nữa không cua gái được khó khăn lắm nhúng lông thưa thớt mới dài ra được một chút kết quả lại bị vặt trụi anh chàng lập tức già đi 10 tuổi đại béo nằm xuống gác cầm trên hai cái móng mập mạp tâm trạng tiếp tục xuống thấp thủ phạm đã ngồi tuyên và oa oa ngồi hai bên trái phải của trần dương không ai nhường ai thỉnh thoảng đã kích mèo quỷ béo ú ba đứa đều là tà ma tai họa Trời sinh đã chán ghét đồng loại, gặp mặt liền muốn giành địa bàn. Trần Dương nói với Khấu Tuyên Linh. Lão Khấu, nghĩ cách gì đi? Khấu Tuyên Linh bèn nói. Tao lên mạng tìm sản phẩm mọc tóc. Muốn xem không? Đại béo hào hứng nhìn di động, tùy ý chọn mấy sản phẩm mọc tóc. Sau đó ngốc ngốc sờ đỉnh đầu đuổi lũi, vô cùng nhân tính hóa thở dài. Hai tay Trần Dương và Khấu Tuyên Linh nhịn không được rung rẩy, Cuối cùng cậu nói. Hay là mua tóc giả đổi trước? Lúc này đại béo mới yên tĩnh. Đoàn người đi đến ga xe lửa, gửi đại béo theo khoan vận chuyển thú cưng rồi đi vào toa xe tìm chỗ ngồi. Ngỗi tuyên và oa oa còn muốn chiếm Trần Dương, nhưng vừa định ngồi xuống, cả hai nhìn thấy độ sốc lạnh lùng bên cạnh. Hai đứa nhỏ do dự trong chốc lát rồi yên lặng tháo chạy. Trần Dương lấy lịch trình ra. Trạm kế là ở tỉnh Di, đến thịt môn trấn dừng ba ngày du ngoạn từ ga tay đến ga bắt chừng một tiếng rưỡi cho em mượn cái vai của anh em muốn ngủ một chút độ sốc lấy bịt mắt cho trần dương đeo sau đó hắn ôm vai cậu để cậu dựa vào người hắn ngủ trần dương ôm eo độ sốc nhắm mắt nghỉ ngơi gần đến trạm cậu được đánh thức lúc xuống xe ngồi thuyên ôm hai búp bê vu cổ chạy như bay tới còn tâm cơ ném oa oa xuống trong đám đông Oa oa chỉ có thể giả vờ là một con búp bê bình thường Cũng may ngoại hình của nó xấu khủng khiếp Người thường nhìn thấy cũng không muốn nhặt lên Cuối cùng mã sơn phong nhặt oa oa lên Nó vĩnh cánh tay ông Âm thầm ghi nhớ nỗi nhục này Sẽ tìm cơ hội trả thù sau Khấu tuyên linh đi nhận đại béo Phát hiện anh chàng đã khôi phục sức sống Mọi người không hiểu ra sao Bỗng thấy hai con mèo đáng yêu Trong đám thú cưng được vận chuyển Bày vẻ mặt lưu luyến không rời với đại béo Mọi người lập tức hiểu rõ Vừa ngưỡng mộ vừa thán phục nhìn núi thịt Béo như quả bóng Còn hói đầu Vậy mà vẫn được mấy con mèo cái xinh đẹp yêu thích Quả là trời sinh người thắng Trần Dương gọi một chiếc xe bánh mì chở du khách đến Vừa khéo có thể chở hết tất cả hành lý của mọi người Tỉnh Di là một thành phố du lịch Thạch Môn Trấn còn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng toàn quốc Thế nên khách sạn rất nhiều và giao thông rất thuận tiện Mọi người ở khách sạn gần đây, đến nơi, mọi người lục tục xuống xe kéo hành lý. Đại béo nhảy lên vali làm ổ không chịu động. ngỗi tuyên và oa oa đang bất động, vẫn liếu riếu cãi nhau. Vợ chồng mã sơn phong hiền lành, nhìn bọn họ cười cười. Trường cầu đạo vùi đầu chơi game, dường như thời gian này hắn có liên lạc với Mao Tiểu Lị. Tâm trạng tốt hơn không ít, không còn suy sụp như trước nữa. Khấu tuyên linh lôi kéo lục tu chi nói nhỏ. Trần Dương ôm cánh tay đổ sốc châu đầu ghé tay. Tài xế phía sau hô to. Còn sót một vali. Khấu tuyên linh quay đầu lại. Để tôi đi sách cho. Sau đó hắn giao hành lý đang cầm trong tay cho Lục Tu Chi. Chạy lại, sách vali còn sót. Trước cửa khách sạn đông người qua kẻ lại. Mọi người đi sát qua nhau. Tiến lên phía trước mấy bước là một khoảng sân trống. Thế nhưng xung quanh 3 mét lại không có một bóng người. Nhóm Trần Dương vẫn chưa phát hiện điểm quái dị. Khấu tuyên linh cười cười nhìn lục tu chi Hắn cũng cười lại Bỗng con người hắn co rút lại Như thấy việc gì đó rất đáng sợ Khấu tuyên linh còn chưa kịp phản ứng lại Đã bị lục tu chi kéo mạnh vào lòng Phía sau vang lên tiếng nổ mạnh Cùng tiếng đám đông sợ hãi kinh hô Còn hắn thì được bảo vệ chặt chẽ Trái tim khấu tuyên linh Đập như đánh trống Quay đầu lại thì thấy chỗ hắn vừa đứng Có một tấm kính thủy tinh đã vỡ tan Tấm kính thủy tinh dài rộng Chừng một mét Lúc này đã bị vỡ thành bốn năm phần. Nếu vừa nãy hắn không tránh được, sợ là đã bị chém đứt đầu. Mặc dù vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng hiện tại Khấu Tuyên Linh lại không sợ hãi chút nào, có lẽ là do nghĩ có Lục Tu Chi bên cạnh nên hắn không thấy sợ hãi. Chẳng qua, dù Khấu Tuyên Linh không sợ, nhưng Lục Tu Chi lại vô cùng sợ hãi. Vẻ mặt Lục Tu Chi lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên nơi tấm kính thủy tinh vừa rơi trên cao vẻ mặt Trần Dương cũng rất khó coi Vừa nãy rất nguy hiểm Không phải là họa mà máy tính tử vong tính ra chứ Chơi kiểu này cũng hơi quá rồi trương cầu đạo nghiêm túc nói Không phải cha tôi không biết nặng nhẹ Rõ ràng là đã xảy ra vấn đề Thế nhưng vấn đề này không nhất định xuất phát từ áp máy tính tử vong Mã Sơn Phong nói Có lẽ đây đúng là hỏa của khấu tuyên linh Giám đốc khách sạn đích thân ra xin lỗi khấu tuyên linh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 Thực tế dựa theo tình hình của Khấu Tuyên Linh, nếu như thật sự là bác tự có họa, hắn là năm hạn đụng vào phải hoành họa, thọ nguyên tinh, gặp mộ, bệnh, tử, tuyệt, tứ sát cung, sinh tử có số, thiên mệnh không thể trái. Lục Tu Chi nói, không cần, dù có phải năm hạn đụng sát hay không, thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy. Trần Dương nắm cánh tay đậu sốc, không tiếng động, dò hỏi, hắn kề sát vào tay cậu, nhỏ giọng nói. Sinh tử có số Ý là thiên mệnh không thể trái Nếu như khấu tuyên linh thật sự gặp năm hạng đụng sát Thọ nguyên tinh gặp tứ sát cung Nếu đụng tuế sát E rằng sẽ có tai nạn cũng kiếp nguy hiểm đến tính mạng Những chuyện này liên quan đến mệnh số Mệnh số do trời định Dù là độ sốc cũng không thể nhúng tay vào được Thấy trần dương cao chặt lông mày Ánh mắt lộ vẻ đau khổ đổ sốc mềm lòng nói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 cái đầu tròn vo như quả bóng của anh chàng cứng ngắc cuối cùng không lay chuyển được ánh mắt chòng chọc của cô bé nó cực kỳ miễn cưỡng cùng cô bé tấn công oa oa búp bê vu cổ mà dịch vu trưởng đưa cho ngỗi tuyên không bằng o oa trên mọi phương diện ba đứa ngứa mắt nhau suýt nữa đánh một trận Để mặt trần dương mà chúng miễn cưỡng hòa giải nhưng vẫn thường vụng trộm mờ ám đánh nhau ngỗi tuyên bỗng nói năm hạng xui xẻo phần lớn là đụng hung sát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 Ánh mắt Lục Tu Chi nhìn ngũi tuyên đầy hàm xúc Em rất hiểu biết nhỉ Buồn chán thì sẽ nhìn nhiều So với đạo thuật bác quỷ của thiên sư Em hiểu rõ phong thủy, kham dư và chu dịch bát quái hơn Dù sao thì ở thời đại của ngũi tuyên Chu dịch bát quái, thịnh hành hơn Cũng phù hợp với kiến thức mà mọi người theo đuổi thời đó Lục Tu Chi nói Vậy là muốn cứu A tuyên thì phải ngăn sát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 gia có thể giúp bạn cậu cản sát dù sao gia là mèo quỷ sát khí rất nặng thế nhưng trần tiểu dương nhớ kỹ cậu thiếu gia năm trăm con cá rán khẩu tuyên linh cậu thiếu gia hai trăm chai rượu mèo ngỗi thuyền nắm lấy cái đuôi của đại béo đầu tiên mỉm cười khéo léo nói em là phi cương sát khí cũng rất nặng em có thể giúp các anh cô bé vừa cười tủm tỉm vừa dùng lực nắm mạnh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 cậu ngẩng đầu nói với khấu tuyên linh như vậy từ giờ trở đi để ngỗi tuyên oa oa và đại béo đi theo anh không có vấn đề gì chứ lục tu chi nắm chặt tay khấu tuyên linh gương mặt vô cùng căng thẳng khấu tuyên linh nắm ngược lại tay hắn cười nói không cần luôn đi theo giúp tôi cảnh sát lúc chúng ta ra ngoài đi chơi là được rồi còn có tu chi ảnh sẽ không để tôi xảy ra chuyện trần dương hơi kinh ngạc cậu quên mất thân phận của lục tu chi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 Sau đó mèo mập nhảy lên đầu gối của khấu tuyên linh Mặt đối mặt với hắn Khấu tuyên linh im lặng 2 phút Cuối cùng gương mặt hơi tái xanh Béo Mày có thể nhảy xuống không? Anh chàng trả lời Không thể Gia phải nhìn chằm chằm cậu Ngăn cản sát cho cậu từng phút từng giây Nhớ kỹ Cậu thiếu da 200 chai rượu đỏ Không chết phải trả Khấu tuyên linh tóm ống tay áo lục tư chi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 nói xong, cậu đưa trang web đã tìm sẵn từ trước cho hai người xem. Có thể để đại béo đi theo hai người, lại không cần ôm nó. Thoạt nhìn còn giống một nhà ba người. Khấu tuyên linh lạnh lùng từ chối. Tôi không xin nổi núi thịt 25kg. Lục tu chi nghe được bốn chữ, một nhà ba người lập tức bị mấy thứ đen tối nhồi đầy đầu. Hắn nhìn chầm chầm màn hình di động, vẻ mặt như đang nghĩ điều gì đó. Lúc nghe thấy khấu tuyên linh cự tuyệt, Hắn dời tầm mắt nhìn chầm chầm vào bụng khấu tuyên linh 25kg sinh không nổi Vậy hai ký rưỡi thì sao Khấu tuyên linh tàn nhẫn Nhéo phần thịt mềm trên đùi của lục tu chi Anh đang nghĩ cái gì vậy hả Hình ảnh 18 cộng Lục tu chi run run môi Kèm nén không thốt ra suy nghĩ trong lòng Hắn bình tĩnh nói Bây giờ sống chết của em mới là chuyện quan trọng nhất Anh có thể nghĩ cái gì chứ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 Nỉa ăn liên tục ma sát với đèn tường và các món đồ trang trí Sau đó bắn lên đế treo đèn chùm cẩm thạch trên trần nhà Tắc kê bị lỏng ra Đèn chùm vang lên tiếng kẻo kẹt rất nhỏ Người đàn ông té xuống đất vội hùng hổ đứng lên Cái nĩa vẫn xoay tròn trên không trung Du khách hoảng loạn né tránh nĩa ăn bắn về phía khấu tuyên linh Chẳng qua lúc này mọi người đã chuẩn bị từ trước Đại béo nhảy lên đập cái nĩa rơi xuống đất Trên trận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 Nữ sinh cầm máy chụp hình cũng bán tính bán nghi, nhưng cuối cùng cũng nói ngày sinh cho cậu biết. Tôi không biết tính bác tự. Trần Dương lắc đầu. Không sao, để tôi tính. Chỉ cần biết ngày sinh là được, cậu lại nói tiếp. Biết giờ sinh không? Nữ sinh hơi sửng sốt, sau đó lập tức đáp. Biết. Cô nói canh giờ, đại khái là rạng sáng.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 Mã Sơn Phong cứng cổ không trả lời, sau đó lại chất vấn quan hệ của Thím mã và ông lão mà bà thường hay nhảy quảng trường chung. Không có quan hệ gì sao ông ta lại khuyến khích bà tham gia buổi biểu diễn tuyệt tối ở cư xá. Thừa dịp hai người cãi nhau, ngồi tuyên lấy di động của họ nhập câu hỏi, sau đó kinh hỷ nói Đúng là rất chuẩn, gần giống mình tự tính quẻ. Cơ khương nhích lại gần, nhìn xem cô bé tính được gì. Là quẻ cát.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 Cô bé tính xem chuyện bé để bạn học làm bài tập về nhà thay có bị bại lộ hay không? Sau này có bị Trần Tiểu Dương phát hiện hay không? Kết quả, quẻ tượng là cát, khiến bé vui vẻ không thôi. Lục Tu Chi nói với Khấu Tuyên Linh Cho anh mượn tính thử xem Anh muốn tính cái gì? Lục Tu Chi nhìn hắn chầm chầm Tính xem khi nào thì em gả cho anh Gương mặt Khấu Tuyên Linh hơi nóng lên Tính mấy chuyện này vô ích thôi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 Trần Tiểu Dương, em tính được rồi. Thế nào? Mệnh không nên tuyệt. Oa oa kề sát vào tay Trần Dương, ghen tị nói. Em cũng biết tính mà. Cậu Trấn An xoa đầu oa oa, búp bê lại bị dỗ dành vui vẻ. Trịnh Tiểu Vũ theo phản xạ nhìn qua, chỉ thấy một con búp bê xấu xí rất quái dị. Con búp bê này khác một trời một vực với con búp bê tinh xảo mà Ngũ Tuyên đang ôm trong lòng.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 Đẩy nó về phía trước, ngay hướng Trình Hỷ đang định đi vào thang máy. Cô hét lên chói tai, quần áo bị dính dơ khiến cô bực bội không thôi, bèn đứng sát vào thang máy. Trình Hỷ nổi giận đùng đùng, không để ý thấy cửa thang máy sau khi sắp đóng lại. Gì có mắt không vậy? Không thấy được sao? Trình Hỷ theo bản năng lùi ra sau, tay thì đẩy chiếc xe vệ sinh ra khỏi người, chân trần bỗng dẫm phải cái tắc kê khiến cô đau điếng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 Thì nơi này sẽ không bị thần sát lợi dụng để ra tay Trần Dương suy nghĩ một lúc rồi nói Tôi sẽ nhờ tiểu lỵ vẽ vài lá bồ quý nhân chúc phút ba ngày gửi đến đây Giám đốc khách sạn hỏi Dùng để làm gì? Đổi vận Giám đốc gào to hô lên Tôi chết cho rồi Những người có mặt bị tiếng gào khóc chấn động suýt bay mất hồn Đáng sợ là ngủi tuyên và oa oa lại thấy thú vị Nóng lòng muốn gào thử Trần Dương vội đè lại Trẻ hoàng không được lớn tiếng ồn ào Sau đó cậu quay sang nói với giám đốc Bù quý nhân chúc phúc rất linh nghiệm Ít nhất có thể đổi vận cho các anh À đúng rồi Tên thần xác có ý thức hại người lợi dụng Các kiểu tai nạn ngoài ý muốn khiến xảy ra sự cố Vậy Nếu có các chuyện xảy ra ngoài ý muốn khác Các ngang nó thì sao Mã Sơn Phong Ý cháu là gì Mấy người còn lại cũng không hiểu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 Mạch điện bị hỏng, chớp tắt hai cái rồi cúp điện Vì cúp điện mà cửa phòng có thể đơn giản mở ra Đường sống không chỗ nào không có Một đám cháy nhỏ trên giường không thể không thiêu chết người Trên máy cảm ứng cháy, một bóng đen không cam lòng rời đi Ngay dây sau đó, tiếng báo cháy vang lên in ỏi Nước phun ra khắp phòng Đinh thăng nửa tỉnh nửa mê, quơ tay sờ lá bùa trên ngực Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ Được cứu rồi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 Hai người ăn ý bước nhanh ra khỏi khu hàng xa xỉ Vừa đi được hai ba bước Bỗng có người đuổi theo hô to tiến sinh! Trần tiên sinh! Ngài chờ một chút Trần Dương làm ngơ bước nhanh hơn Nhưng độ sốc kéo cậu lại Có người gọi em kìa Cậu điềm tĩnh trả lời Không phải em, chắc là gọi người khác Hửm? Độ sốc nghi ngờ Vậy cứ chờ xem đã Xem có phải gọi em không? Cậu không chịu mà nói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 trần dương lạnh lùng hừ hừ hai tiếng nếu chặt độ sốc người từ đầu đến cuối không chịu xoay người lại cậu lên tiếng nói anh ký tên kìa đổ tiên sinh đại đế giơ tay che miệng khẽ ho hai tiếng chột dạ không nhìn trần tiểu dương mà nhận tờ bảo hiểm cũng không thèm nhìn mà vội ký tên quản lý nhắc nhở tiên sinh ngày không đọc độ sốc ngước lên ánh mắt làm đối phương đóng băng tại chỗ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 hai người đi đến một nơi tương đối vắng vẻ con đường ở đây vẫn chưa được sửa sang cạnh đường còn có mấy vũng nước động đã lâu nơi này không được tu sửa cái đầu nói ống dẫn nước kém đi nước rỉ ra khiến đất cát xói mòn thành một hố nước động hơn nữa lúc hừng đông trên đỉnh núi có cơn mưa nhỏ hệ thống thoát nước kém làm nước động trên đường không ít trẻ con mang giày đi mưa hi hi ha ha chơi đạp nước nhảy mạnh vào vũng nước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 Nước và đất cát sàn sạt rơi xuống Bên cạnh vũng nước động là một cửa hàng Treo bản hiệu hộp đèn Cao chừng 2 mét Ngang 4 mét Đèn lúc sáng lúc tắt Vì là ban ngày không thấy rõ Nên không ai chú ý đến Sau bản hiệu Dây điện xẹt ra từng chuỗi tia lửa Giọt nước mưa động trên bản hiệu rơi xuống Trong tiếng cười nói ồn ào Rơi trúng dây điện Hở lõi xẹt ra tia điện Lửa văng khắp nơi Khấu tuyên linh đang nói nói cười cười, bỗng lá bùa trong túi rơi xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống nhập, bỗng nụ cười của hắn cứng đờ. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn đám trẻ con đang chơi đùa phía trước, vô cùng sợ hãi hét lớn. Á chi! Lục tu chi kịp thời phản ứng, hai người đồng loạt hành động. Mặt đất nứt ra như mạng nhện, âm thanh như tiếng vải bị xé ra, căn bản không nghe được. Dưới mặt đất,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 lúc này bảng hiệu hộp đèn nện xuống che hết ánh mặt trời trên đầu lúc những người khác không chú ý lục tu chi tóm lấy ném cái bảng hiệu cồng kềnh ra xa mấy mét dây điện to cỡ hai ngón tay trên bảng hiệu cũng bị ném đứt xẹt ra tia lửa rồi giống như có người điều khiển vặn vẹo rơi thẳng xuống hố sâu hố sâu nhiều nước dù khấu tuyên linh ôm bọn trẻ đứng trên hòn đá thì mực nước cũng cao đến mắt cá chân của bọn họ Chỉ cần dây điện rơi xuống nước, điện thế cao có thể cướp đi tính mạng của bọn họ trong chớp mắt. con người khấu tuyên linh co rút, phản chiếu sợi dây điện đang dương nanh múa vuốt lao tới. Dây điện dừng cách mặt nước đúng 10cm. Khấu tuyên linh ngẩng đầu. Lục tu chi đang nắm sợi dây, hai mắt đỏ ngầu. Hắn bỗng bật cười, giờ phút này đặc biệt muốn nhào vào lòng lục tu chi. Lá bùa trong túi hắn rơi xuống, trôi bập bền trên nước. Khấu tuyên linh vớt lá bùa lên mở ra.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 cực kỳ cố sức đến nỗi đè mạnh đầu của Trình Hỷ lúng xuống nệm. Cô ú ớ những tiếng vô nghĩa, hai chân đạp loạn, hai tay cố kéo khăn choàng trên mặt ra. Lá cờ hình tam giác trong tay cô rơi xuống chăn, dường như đang cười nhạo sự ngu xuẩn và dễ chết của cô. Trịnh Tiểu Vũ xuống xe buýt ở trạm, bỗng cô cảm thấy bất an. Cô không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bức trước và hoảng hốt.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 trắng trịnh tiểu vũ đổ mồ hôi lạnh nếu như lúc nãy quần áo cô không bị vướng lại thì cô đã trực tiếp ngã ra giữa đường sau đó bị xe tải cán nát đầu cả người chia năm xẻ bảy trịnh tiểu vũ cúi đầu nhìn lá bùa trong lòng bàn tay lúc này mới phát hiện túi xách của cô đã bị giật mất cô lập tức phẫn nộ la to bắt cướp giật đô bắt trịnh tiểu vũ đột nhiên khựng lại cúi đầu nhìn xuống lá bùa trong tay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 Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trình Hỷ bị khăn hoàng cổ che kính mặt, đang không ngừng giãy giụa. Lúc này Trình Hỷ đã bắt đầu choán váng, từ từ mất đi sức lực, nếu Trịnh Tiểu Vũ về muộn một bước thì có thể chỉ còn gặp thi thể của cô. Trịnh Tiểu Vũ hoảng sợ, vội tung cửa chạy đến kéo khăn choàng cổ trên mặt của Trình Hỷ xuống. Lá bùa trong lòng bàn tay của Tiểu Vũ vừa chạm vào cái khăn, nó lập tức căng ra rồi rách toạc. Trình Hỷ sống sót sau tai nạn, há miệng thở dốc từng hơi. Bàn tay nắm tay Trịnh Tiểu Vũ dùng sức đến nổi gân xanh, gương mặt cô đầy sợ hãi và nước mắt. Trịnh Tiểu Vũ hỏi, bùa của cậu ở đâu? Trình Hỷ nhìn về cuối giường, Trịnh Tiểu Vũ nhìn theo, chỉ thấy lá cờ vốn nằm trên tủ đầu giường, đang nằm yên ở cuối giường. Trong nháy mắt cô hiểu ra tất cả mọi chuyện, bèn nói, cậu cầm nhầm rồi. Trịnh Tiểu Vũ xuống giường tìm lá bùa, cuối cùng tìm được nó nằm ở dưới gầm giường.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 Không ai có thể chen vào bầu không khí ngọt ngào thân mật của hai người Trương Cầu Đạo và Mã Sơn Phong đang trò chuyện về Đại hội Giao lưu Hiệp hội Đạo giáo Nhắc đến chướng ngại vật trên đường Máy tính tử vong tính tiến tí mã gặp tai nạn Còn chúng ta là họa Hỏa và bệnh Hình như đều không có đường sống Không biết lúc nào sẽ gặp phải Mã Sơn Phong thừa dịp tím mã không chú ý uống một ngụm rượu gạo Sau đó ông thỏa mãn thở dài một hơi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 Mã sơn phong vuốt nước trên mặt Thừa dịp tiếng mã không chú ý Lại lén nhấp một ngụm Đại béo gian tay gian chân Lòng dài đen tuyền Khiến nó như cái chăn lông trôi bập bềnh trên mặt nước Đáng sợ là ngổi tuyên Và oa oa bị trò chơi của mèo mập hấp dẫn Cả hai lên bờ Bắt đầu bắt chước Chơi trò phóng ngư lôi Cuối cùng hồ nước yên tỉnh hữu tình Bị bọn nhỏ và con mèo béo biến thành sân chơi phóng ngư lôi Trần Dương thật muốn nhốt bọn nhóc này vào trong phòng tối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 Cậu nhỏ giọng hỏi Sao vậy? Không có việc gì Hắn hôn lên mặt cậu trấn an tay phải khoác lên thành hồ Ngón cái đeo nửa khối ngọc Ngõ nhẹ ba cái Mặt nhẫn gõ vào sỏi bên bờ hồ Vang lên tiếng động thanh thúy rất nhỏ Âm vang ba tiếng gõ tự lan tỏa ra xung quanh Giống như ném một hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh Tạo ra gợn sóng vậy Cuối cùng tất cả trở nên yên tĩnh như cũ Cô hồn giả quỷ trong núi lập tức nhận được lệnh của phong đô đại đế. Chúng tranh nhau cơ hội được thực hiện mệnh lệnh. Một giả quỷ sống trong núi lâu nhất lẫn vào phòng bếp của khách sạn suối nước nóng. Mang theo từng cơn gió lạnh, nhìn thấy bếp trưởng đang ở ngoài phòng bếp. Nó tiến lên nhập vào người ông. Bếp trưởng trận trắng mắt. Ngay sau đó ông trở lại bình thường như cũ. Chẳng qua vẻ mặt hơi xanh và cứng nhắc. Nhưng người đang nói chuyện với ông lại không nhận ra khác thường.